Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay mời quý vị sẽ đến với một tập truyện của tác giả Ngô Tuyết, câu chuyện kể về gia đình cậu mến, kể từ khi cưới dìu về làm mợ ba. Và câu chuyện này có tựa đề là Nước mắt mợ ba. Và quý vị ơi, ở góc trái màn hình có một cái giỏ hàng mà Duy Thuận cùng ekip của mình đang liên kết và hợp tác với tiệm đồ Bình An để có thêm kinh phí duy trì và phát triển kênh. Thì Mong rằng quý vị có thể tìm hiểu về các dòng sản phẩm vòng tay tâm linh phong thủy mà Thuận cùng với Tiệm đồ Bình An đang mở bán. Có rất là nhiều các dòng sản phẩm và thuận tin rằng nó sẽ trợ lực cho quý vị trong vấn đề phong thủy tâm linh rất tốt. Quý vị hãy thử tìm hiểu và nếu được hãy ủng hộ cho Thuận và ekip một sản phẩm nhé. Còn bây giờ không làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta sẽ đến với tập truyện Nước mắt mở 3 ngày sau đây. Ông giáo Bùi và bà Xuyến có với nhau được hai mặt con. Đứa đầu lòng là cậu con trai tên Hiểu, năm nay vừa tròn 15, mặt mũi khôi ngô tuấn tú, rất thông minh sáng dạ. Còn cô gái út tên là Dịu, mới lên 10 cũng giỏi giang lanh lợi. Hằng ngày, ông giáo Bùi ra đình làng dạy học cho các cậu ấm con nhà quyền quý trong vùng. Phía bà Xuyến thì quẩy gánh bún riêu quanh năm học chợ. Trời thương tình nên công việc và gia đạo của hai vợ chồng khá hành thông êm ấm. Những tưởng viên cảnh bình yên này sẽ tiếp diễn dài lâu, nào ngờ, ông giáo bùi đột nhiên đổ bệnh nặng kéo dài, công việc dạy học đành tạm gác. Ông nằm nhà một thời gian, bốc thuốc uống theo đơn do các thầy lang kê cho, nhưng bệnh tình mãi không thuyên giảm. Thấy vậy, bà Xuyến cùng hai con lòng dạ lo lắng không thôi bà quyết định đưa chồng lên tỉnh chữa trị. Tiếc rằng chưa kịp thực hiện chuyến đi thì ông giáo Bùi đã qua đời. Hàng xóm láng giềng, bạn bè gần xa hay tin liền đến nhà chia buồn. Ai nấy nhìn cảnh ba mẹ con bà Xuyến ngồi rũ rượi than khóc bên thi thể lạnh tanh của ông giáo Bùi thì không khỏi xót thương. Sau khi lo cho chồng một yên mà đẹp, bà Xuyến mặc dù lòng dạ sầu bi nhưng gắng vực tinh thần để làm chỗ dựa cho hai đứa con. Bị của cải trong nhà vốn dĩ đã không có bao nhiêu, lại đổ hết vào lo thuốc thang và ma chay cho chồng, thành thử nhà giờ chẳng còn gì, may sao không dính nợ nần ai. Hiếu trước đây được cha mẹ cho ra huyện học, nay do không muốn tạo gánh nặng lên vai mẹ già nên cậu thôi học mà về quê phụ giúp việc nhà. Thấy đường học vấn của con trai bị đứt đoạn, nhưng bà xuyên đành bó tay. Mỗi chỉ trông chờ vào gánh bốn thẻ họa trang cốt đủ nuôi ba miệng ăn ngày hai bữa là mừng, chưa lấy đầu ra tiền học, rồi tiền ăn gửi nuôi hiệu ở ngoài huyện hàng tháng. Thời gian thấm thoát trôi nhanh, mới đó mà 5 năm, năm đã trôi qua. Hiểu giờ chứng chạc trưởng thành lên rất nhiều, còn dìu bước vào tuổi cập kê. Bà Duyến nhìn hai con khôn lớn hiểu chuyện và hiếu thuận thì lấy làm bằng lòng lắm. Ngài hiểu thư chuyện với mẹ rằng bản thân muốn thành gia lập thất, chuyện này khiến bà xuyến vui mừng khôn xiết. Sau một hồi tỉ tê bà mới hay, con trai mình đã để mắt đến cô mến, con ông chủ xưởng mộc. Đó cũng là nơi hiểu xin vào làm sổ sách bấy lâu nay. Quá đối hưng thuận. Bà nhờ người mai mối đánh tiếng, may sao cha mẹ mến là người ăn ở đức độ, có tấm lòng rộng lượng nên thấu hiểu hết ra cảnh hiểu họ đồng ý ngay, còn bỏ qua những hộ tục rườm rà tốn kém. Ngày hôn sự diễn ra, họ hàng thân quen cùng bà con xóm giềng đến chúc phúc, không khí náo nhiệt khuấy động nguyên một vùng. Bà Xuyến thấy nàng dâu hiền sánh bước bên con trai thì cười tít cả mắt. Diều nhìn chỉ dâu mặc áo dài quần lụa, má phấn môi son, đầu cài hoa thì lòng không khỏi ước ao rằng đến một ngày nào đó Bản thân cũng được mặc bộ cánh đẹp y như thế và tay trong tay cùng người mình yêu trước sự chứng kiến của quan viên hai họ. Sau ngày hỷ sự của con trai độ một tháng, bà Suyên sức khỏe không tốt cứ cảm sốt rề rẹ. Vì ham công tiếc việc nên bỏ ngoài tai lời khuyên răn của con cái. Phần chủ quan bởi nghĩ bệnh tình thông thường thành thử bệnh trở nặng hơn. Mọi người phải nói mãi bà mới chịu ở nhà bắt đầu từ giàu ấy, dìu không đi làm thuê quốc mớn cho nhà người ta nữa mà thay mẹ tiếp quản gánh buôn, cũng nhờ thế mà cô quen biết cậu Hàn. Ngay giây phút ban đầu gặp gỡ, cả hai như bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Khờ ngẩn ngụng khi ánh mắt chạm nhau, dần dần, đôi bên thổ lộ tình cảm rồi thề non hẹn biển, nguyện ước bên nhau. Tình cảm chao dâng, Hàn nóng lòng muốn rước Dịu về làm vợ. Vì vậy bản thân không thể chần chừ hay chờ đợi thêm giây phút nào. Hàn liền thư chuyện với mẹ cha, gia đình Hàn cho bà mối sang nhà Dịu đánh tiếng. Bà Xuyến cũng niềm nở tiếp đón khách. Nhưng khi hai cậu Hàn là con ông cối khạn thì thái độ quay ngoắt, bà thẳng thừng từ chối cái mối duyên sự này. Kết quả không nằm ngoài dự tính, nên bà mối chẳng lấy làm ngạc nhiên. Bởi lẽ, lúc nghe ông bà cối khản cậy nhờ là trong bụng đã không ưa. Ngật nỗi do lâu nay hai nhà có chút thâm tình nên bà đành miễn cưỡng chấp nhận. Bụng bảo dạ: "Đừng nói chi nhà bà Xuyến chứ, nếu tôi có con gái tôi cũng không gả con cho nhà ấy, thà ở vậy nuôi thân béo mầm." Nhìn bà mối mang nét mặt nặng nề ra về, dự đoán việc chẳng thành, lòng chưa kịp buồn thì bị bà Xuyến réo tên. Diệu? Cái diệu đâu? Diệu sầu náo bước lên nhà Trong bộ dạng con gái càng khiến bà Xuyến ứa gan Làm cái gì mà mặt mũi mày như đứa đám vậy hả? Diệu thở dài thường thượt Sao mẹ không chịu nhà người ta? Vậy chăng mẹ chê ra cảnh nghèo nàn của họ? Nhà mình có hơn gì họ đâu mà tao khinh với chê Có điều, mày lấy ai cũng được Chửi nhà cối khán thì ngạc nhiên hỏi mẹ. "Nhưng tại sao ạ? Nhà họ có thù oán gì với nhà mình hả?" "Không thù không oán, nhưng tộc cấm. Mày muốn biết thì đi hỏi cả cái làng cái tổng này ấy. Ai lạ lùng gì nhà đó. Người ta nói con nhà tông không giống lông sẽ giống cánh. Tốt nhất chớ có dính dáng đến mà đeo mo vào mặt, trước khổ vào thân sẽ khổ một đời đấy con ạ." Quả thật lời bà Xuyến nói đều có căn do. Chuyện là hồi xưa, lúc ông Khanh còn trẻ, nhà ông ta làm nghề đóng cối, việc cũng không có gì đáng bận tâm. Cho tới một dạo, có hai chạc con nhỏ ở típ trên mạn ngược rắt díu nhau tìm đến nhà bắt vạ. Cô gái bụng chở vượt mặt méo máu đòi ông Khanh chịu trách nhiệm về đứa nhỏ trong bụng. Bấy giờ vợ ông Khanh biết vỡ lẽ, bải quyết ôm hai đứa con thơ về nhà ngoại. Về sau chẳng hiểu ông ta tỉ tê thế nào mà lay chuyển được lòng vợ. Khiến bà vợ đổi cao trầu đi cưới vợ bé về cho chồng. Dạ cảnh túng thiếu còn mang thói đèo bồng, làm làng trên xóm dưới cười chê. Yên lặng được một thời gian tưởng ông khẳng trở cái thói trêu hoa gẹo nguyệt. Ai rẻ ngựa quen đường cũ. Vào một đêm trăng ông ta bị gã, chủ nhà chi hô xóm làng, dắt chó đượt đuổi. Họ bắt được và chói ông giải gia đình bêu rếu khi trên người không có lấy một mảnh vải che thân. Nguyễn Giò cũng bị cái thói bướm hoa. Người ta thuê đến nhà sửa cối, việc chẳng chuyên tâm cứ gạ tình bà chủ nhà. Rồi nhân cơ hội gã chủ nhà thấm hơi men ngủ say, ông Khản rình mò lén vô buồng vợ gã để gạ tình. Bà vợ vờ thuận ý, đợi ông Khản tự lột sạch đồ trên thân thể liền la lối. Từ đó họ gắn cho ông Khản cái tên Cối Khản. Ngụ ý khác kỳ mấy vụ bê bối để người đời biết và để phòng tránh xa. Người ngoài làng không biết thì cho đấy là tên gắn liền nghề, riêng lũ trẻ con còn truyền miệng nhau mấy bảy vẻ châm biếm ông ta mỗi khi thấy mặt. Về vết gia đình ông Khanh bị gia đình bà Xuyến khước từ nên đem lòng hậm hực. Họ đi tận đầu tận đâu để rัด về một cô gái trẻ, sau đó chóng vánh tổ chức đám cưới cho cậu Hàn và cô gái như dàn mặt nhà bà Xuyến và Thiên Hạ. Diệu biết chuyện thì tim tan nát người thẫn thờ, bởi bản thân không thể ngờ, cậu Hàn người yêu mình lại thay lòng đổi dạ nhanh đến vậy. Cô thầm trách móc Hàn, thầm khinh bỉ người ta. Đỗ không ra gì, phải tỉnh như thay áo. Mẹ nói đúng, rầu rĩ sâu ấy thôi. Những tháng ngày kế tiếp bà xuyên lại độ bệnh nặng nên tâm trí dịu chỉ chú tâm chăm lo cho mẹ già và công việc mà sớm gạt mối tư lòng kia qua một bên. Tình hình sức khỏe của bà Xuyến không chút khả thi, nó đã kiệt quệ như xe lao dốc không phanh, như ngọn đèn dầu trước gió. Bà Xuyến giờ đây nằm liệt giường, bà không ăn gì được ngoài nuốt chút hồ loãng. Bà nằm vậy được một thời gian ngắn thì cũng tàn hơi mà dã tự con cháu đi về thế giới bên kia. Sau sự ra đi của bà Xuyến, mến lại sắp sửa đến ngày chuyển dạ đứa thứ hai. Diệu một tay lo toan việc chợ búa, việc ruộng vườn lẫn việc chăm đứa cháu mới lên 3. Thấy công việc bộn bề, hiếu thương em gái, cậu cũng cố gắng tranh thủ thời gian rảnh sau giờ làm để phụ giúp em mình. Mặc dù vậy nhưng những việc không tên cứ cuốn lấy Diệu, khiến cô đầu tắt mặt tối, thân thể gầy rộc đi, mặt mũi hốc hác kiém sắc. Mệnh sinh đứa thứ hai xong thì tính nét thay đổi hẳn. Trước kia chị dâu em trông thân thiết tình cảm bao nhiêu, giờ trái ngược bấy nhiêu. Miễn thượng đợi lúc chồng vắng nhà buông lời chuông hoa hách sách dịu, cô bày việc cho Diệu làm không ngớt tay, mục đích là muốn tống cổ bà cô lỡ thời ra khỏi nhà. Diệu hiền lành, cô ngậm đắng nuốt cay để cửa nhà êm thấm, nhưng hằng đêm bản thân luôn thầm khóc. Như đêm nay gã đá gái chuyện canh mà Diệu vẫn nằm thao thức chằn chọc mãi không thôi. Cô thương cha nhớ mẹ, cô muốn bỏ nhà ra đi. Ngẫm ngoại chốn này thì bản thân không còn nơi nào để nương náu, nước mắt tuôn đẫm gối, lồng ngực co thắt như muốn bóp nghẹt trái tim mình. Thế không gian ngột ngạt, dìu ngồi bật dậy mở toang cánh cửa sổ. Bên ngoài, ánh trăng non phản chiếu, ánh sáng mờ nhạt chảy trên cỏ lá. Nó khoác lên cảnh vật một vẻ đẹp huyền bí, dìu tựa đầu ngắm trăng, cô nhớ đến Hàn, kẻ từng phụ tình cô, cô nhớ những đêm hai người cùng nhau đi mò cua để cho cô nấu bốn điều gánh ra chợ. Nhớ những lời bông đùa của mấy bà hàng xóm mang hàm ý chê bai cô là gái già, gái lỡ thời. Nhớ những câu mỉa mai, đối mắng thầm tệ của chị dâu. Càng nghĩ, nước mắt càng dần rủ ướt má. Diệu nào muốn ở vậy, cô cũng muốn yêu đương, muốn được sánh bước cùng ai đó. Nhưng công việc cháu chắt đều bám lấy cô không rời, đến suốt mấy năm qua bản thân cô nào có thời gian tính chuyện riêng tư. Nay, các con mến đã lớn khôn đôi phần, chúng tự kiếm bạn chơi tự ăn tự ngủ, nên mến thấy sự hiện diện của Diệu là thừa thải. Diệu biết cả, hiểu hết, chỉ là không lên tiếng, không muốn nói ra thôi. Chị dậy dần sáng, Diệu uể oải xuống bếp sửa soạn chuẩn bị quang gánh quẩy nồi bún riêu ra chợ. Như mọi ngày hễ bán xong lúc nào, Diệu vội vàng thu gom đồ đạc quay về nhà ngay lúc ấy, chẳng dám lần la tám chuyện. Nhưng buổi chợ hôm nay ế ẩm, vì vậy mãi đến quá trưa Diệu mới về đến nhà. Thấy chị dâu trống lạnh đứng ngay cửa ra vào, lòng thấp thỏm lo âu. Diệu biết thế nào chị dâu cũng chù chẽ buông lời mắng chửi lạ thay, mến chẳng những không chửi bới mà lại vui vẻ lạ thường. "Cô Diệu về đấy hả? Mau a rửa ráy cho mát mẻ rồi vào đây tôi có chuyện muốn bàn." Quá bất ngờ Diệu thở phào nhẹ nhõm nhưng lòng đầy thắc mắc. Cô rửa vội tay chân rồi vô nhà, mến đẩy phần cơm đầy đủ thịt cá về phía Diệu, tự tốn nói bằng một chất giọng ngọt lịm. "Cô Diệu này, mẹ cha mất sớm." và vợ chồng tôi tuy làm anh làm chị nhưng gánh trách nhiệm lo cho cô không khác nào mẹ cha. Năm nay tuổi cô cũng 28 30 rồi, đầu thể ở vậy cả đời. Thà mặt mũi xấu xí tính nết hư hỏng gì cho cam, đằng này 10 phân vẹn 1, chỉ tiếc là duyên số muộn màng khiến phận hồng nhan của cô chịu long đong lận đận. Mấy sau hồi sáng có người lại nhà gỡ nỗi phiền não giúp cho Mến nói vòng vo một hồi lâu mới vào vấn đề trọng tâm. Thì ra, lúc Diệu vắng nhà, bà mối đến nhà nhỏ to với mến rằng: "Ông sầm muốn cưới Diệu về làm vợ ba. Nếu Diệu và gia đình chấp thuận thì chúng ta sẽ cho một món tiền lớn kèm mười mẫu ruộng." Vừa nhổ được cái gai, vừa có lợi, dại gì mến từ chối. Cô gật đầu đồng ý ngay mà không cần hỏi qua ý kiến anh em hiểu. Miếng cơm đang nhai trong miệng tự nhiên nghẹn ngang họng nước mắt trực trào bờ mi, rượu im lặng không nói. Chợt trong đầu cô hiện hữu mấy câu nói cửa miệng của bà bán hàng nước mà bất giác dùng mình. Chợt chùa ăn chủ đỏ môi, ai muốn làm mọn thầy tôi thì về. Mẹ tôi ghê gớm gớm ghê, mài dao cho sắc mổ mẻ gì hay. Ý cô sao? Câu nói của mến khiến rượu giật thót, cô biết chị dâu sớm đã quyết định nên đối đáp qua loa. Tùy anh chị sắp đặt ạ Mến cười tươi Cô lấy túi bạc sắt ở lưng quần Rút hai chục đồng bạc giấy Dúi vô tay Diệu Rồi có ý bảo Diệu tự lo sắm sửa váy áo Để đầu tháng sau Nhà trai sang rước dâu Ngẫm từ đây đến đó chỉ còn hơn tuần lễ Thời gian sao mà nhanh quá Tróng vánh quá Vội vàng quá khiến nước mắt lại dướm ngập đôi mắt Diệu rào bước vô phòng Ngồi bó gối khóc rấm rứt cảm xúc hỗn tạp đan xen. Nó gặm nhấm dải vỏ tâm hồn mỏng manh của một cô gái lỡ thời. Buột miệng, dịu nghẹn ngào kêu lên hai tiếng: "Mẹ ơi." Hiểu biết chuyện thì không đồng ý, trong bữa cơm chiều cậu dò hỏi, khuyên răn em gái: "Em muốn làm lẽ sao? Đời làm lẽ chịu nhiều tủi hơn, em nên cân nhắc kỹ lưỡng." Mẹ nắm chặt phần thắng trong tay, Thành thử chả xen vào. Cô mặc kệ hai anh em chuyện trò. Còn Diệu, bản thân muốn anh trai an lòng bèn rối lòng lên tiếng. "Em đã tỏ tưởng sự việc mới quyết định, xin anh chị đừng lo lắng quá." Trước hôm được dâu, Diệu đã huyện sắm cho mình hai bộ áo cánh và bộ áo dài, tính mua thêm đôi giày thêu hoa để hợp với bộ áo dài. Vì dù gì gia đình anh chị cô cũng mang tiếng là gia đình khá giả cho nên đâu có thể để họ mất mặt trước thiên hạ và quan khách được, nhưng tiền đã nhãn túi. Trở về nhà, Diệu thật thà đem chuyện thưa lại với chị dâu. Mến tức tối, ném xuống đất năm đồng bạc rồi mắng xối xả. Đồng lời đồng lãi từ gánh bốn tuổi để cô giữ cả, nào giờ có hỏi han, lẽ ra lúc tôi được 20 đồng cô nên từ chối mà rút vốn lưng ra mua sắm mới phải. Đặng này còn che ít "Đấy, tôi gửi cô thêm 5 đồng nữa, cô vừa lòng rồi nhé. Đừng thấy tôi ăn ở phải thì mà được đà lấn lướt. Hay cô tưởng nhà người ta giàu có nên mang sính lễ tiền trăm bạc vạn đến chao tôi? Để rồi cô rúc rỉ, nói cho mà biết, con này chưa nhận một xu đâu đặng." Dứt lời mến bỏ đi, diu ngập ngồi nhặt mấy tờ giấy bạc, cô ngẩng mặt ngó lên trần nhà, nhằm ngăn dòng lệ trực tuôn. Đúng là lời lãi từ gánh bốn riêu Mến không hề đả động tới, nhưng số tiền ấy Diệu cũng đâu bỏ túi chiếm giữ làm của riêng. Mỗi lần mến nhờ mua giúp gì, lại y như rằng mồm chỉ nói xuông chẳng hề gió bạc. Diệu biết ý chỉ dâu nhắm đến món tiền trợ nên lặng lặng đáp ứng. Rồi chi phí từng bữa ăn, tiền đèn dầu, mắm muối quả bánh cho hai cháu, Diệu đều rút tiền lưng ra trang trải. Chưa kể dịp lễ Tết hay lúc nhà có khách ghé thăm, phải bày mâm cỗ thiết đãi. Bữa nào thiếu hụt, Diệu hỏi tiền mến, là từ đó đến tận mấy hôm sau, mến ta không ngừng đá thốn đụng nia, dẻ sói Diệu chăm đường. Chưa hả dạ, mến còn kiếm chuyện chửi chồng đánh con. Bởi vậy, Diệu bị thương anh thương cháu nên cắn răng chịu đựng mà vay mượn bên ngoài. Theo thói quen thường ngày, Diệu tỉnh dậy từ sớm tinh mơ. Mặc dù hôm nay bản thân không phải lo nấu nướng cánh hàng đến chợ, Cô trải chuốt ăn vận đẹp đẽ, đánh phấn tô son rồi đợi nhà trai tới rước mình. Trong khoảng thời gian chờ đợi ấy, Diệu đi từng góc nhà ngắm nghía một lượt. Cô nhớ những giây phút hạnh phúc khi cha mẹ sinh thời. Bỗng, một bàn tay vỗ nhẹ lên vai làm bản thân thẳng thốt. Diệu ngoái đầu lại, thì ra đó là Hiệu, anh trai cô. Hai anh em ôm nhau thút thít khóc, cậu căn dặn em gái đủ điều. Anh chúc cô hạnh phúc cuộc đời êm ấm. Còn lỡ gặp trở ngại thì hãy nhớ rằng nơi đây anh chỉ và các cháu luôn dang tay chào đón cô. Nói đoàn hiểu trao cho em một bọc vải, bên trong là một sợi dây chuyền vàng. Diệu không nhận, hai anh em cứ đồn đẩy qua vẻ mãi, đến khi tiếng dép lẹt xẹt phát ra từ căn buồng mến vang lên. Lúc đó, hiểu sợ vợ biết chuyện lại sinh sự, vì tiếc của nên vội nhét vào tay em gái mà dạo bước ra sân, bà vợ vươn vai tập thể dục. Mặt trời nhô lên khỏi ngọn tre thì đằng chai cũng vừa đến ngõ. Tụi con nít trong xóm thấy mấy chiếc xe hơi gắn hoa thì vỗ tay reo hò ầm ĩ. Mấy bà lắm chuyện ngày thường miệt mai nói lời khó nghe, giờ đổi giọng ca thán. Cái điều chậm duyên mà ngày vui được xe rước người đưa, sính lễ ngập mặt, thật là khiến người khác ước ao lấp lánh như nó no, khối đứa mờ cũng không với tới. Ơ hề đúng là một bước lên mây. Trong đoàn rước dâu có cậu sầm và mợ cả nhiều, theo sau có đám nô bộc bưng cháp lễ phủ nhiễu điều. Phải công nhận đoàn rước dâu rỉnh rang và có phần phô trương. Khi mọi thủ tục hoàn tất, Diệu Bình Định chia tay anh trai cùng hai đứa cháu nhỏ. Mến cũng nước mắt ngắn giọt ngắn giọt dài, nói lời quyến luyến tiễn chân em chồng co về bên ấy nhớ ăn ở cho phải phép, phải biết dưới biết trên, chớ làm Phật lòng ai để đổi chuốc khổ, chuốc nhục vào thân. Ngồi trên chiếc xe hơi sang trọng rời đi, lúc này Diệu vẫn cúi đầu run rẩy, hai tay đan chặt vào nhau, cô không dám ngước nhìn người đàn ông cưới mình lấy một cái. Mặc dù trong xe chỉ có hai người và anh rể, cậu sầm thấy vậy liền nắm tay Diệu. Em sợ tôi hay em chế tôi? Bản thân rất muốn rút tay ra khỏi lòng bàn tay đối phương, nhưng bản tính cam chịu vốn có đã chiến thắng chút lý trí bộc phát của cô. Diêu nhìn người chồng mới cưới ngập ngừng đáp trống không. "Giả không ạ?" Ánh mắt cô giờ đây phản chủ, dường như nó muốn dính chặt lên gương mặt cậu sầm. Bảy những gì mắt thấy hoàn toàn đối lập với suy nghĩ trước đó. Lúc mới biết sợ qua vẻ lai lịch cậu sầm, mỗi tối điều luôn tự phác họa trong tâm trí hình ảnh cậu ấy một cách giả nho, tính cách thì hung dữ nhất có thể để lỡ khi gặp bản thân đỡ thất vọng. Nào ngờ cậu sầm bằng xương bằng thịt hiện diện ngay bên cạnh cô lúc này. Tuổi chỉ chừng vượng hoài 40, phong độ điển trai, lối ăn mặc rất thời thượng lại hành xử nhẹ nhàng tình cảm. Cô buột miệng thốt lên. Ông trẻ hơn nhiều so với sự tưởng tượng của tôi. Sầm mím cười, khó nhẹ lên trán Diệu. Làm em thất vọng rồi. Ngay khoảnh khắc ấy, Diệu như rũ bỏ được phần nào nỗi lo âu. Suốt quãng đường đi, hai người nói chuyện vu vơ với nhau, khiến khoảng cách giữa họ dần rút ngắn. Về đến cổng, Diệu thấy cả ngôi nhà rộng lớn không có một bóng dáng họ hàng hay khách khứa, cũng chẳng có trang trí đèn hoa trước ngõ. Không khí im lặng đến lạ, Nhìn bộ dạng ngơ ngác ẩn nhiều tâm trạng của Dịu, mợ cải nhiều tiếng lại giải thích. Cấp bậc trưởng bối thì tuổi cao sức yếu lại ở xa, cha mẹ vốn chẳng còn ai trên thế gian, nên nhà ta chỉ tổ chức lễ bái gia tiên, chứ không bày tiệc rượu rầm ràng. Trong lòng thoáng chút tủi hờn nhưng Dịu đã nhanh chóng xua tan, bởi cô hiểu phận làm lẽ như mình, ngày cưới có người đưa kẻ rước là xem phúc lắm rồi. Ngoài kia khối người chung kiếp giống cô, sau khi nhận sính lễ còn phải tự xách hành lý theo chân nô bộc về nhà chồng. Nghĩ vậy, Thanh Thư lòng nhẹ nhõm hẳn. Cùng lúc ấy, có thằng nhỏ người làm tuổi tầm 13, 14 từ trong nhà hớt hải chạy ra. Nó cúi đầu chào vợ chồng cậu sầm và dịu, sau đó thưa chuyện bằng vẻ mặt nghiêm trọng. "Thưa cậu, trên tỉnh đánh điện về báo trên đó có việc khẩn cầu." cần cậu lên gấp để giải quyết ạ." Sầm ở một tiếng để đưa Diệu vô nhà Dương Hương báo cáo ra tiền, sau đó cậu quay sang mở cải Nhiêu nói: "Tôi vậy đi ngay kẻo lỡ việc quan, mọi chuyện ở nhà cậy cả bác chị nhé." Lời đoạn Sầm đánh mắt nhìn Diệu tiếp lời. "Em ở nhà có cần gì thì cứ tìm chị Nhiêu trao đổi. Bao giờ giải quyết xong công chuyện trên đó, xong rồi tôi sẽ về." Diệu chỉ gật đầu dạ vâng Rồi nhìn chồng lên xe rời đi Còn trong đầu cô Đang thắc mắc về cách xưng hô Giữa vợ cả và cậu sẵn Nhìn dung mạo mỡ cả nhiêu Thu thực nhan sắc Có phần hơi đậm màu thời gian Có chút tranh lệch so với cậu sẵn Nhưng dù gì cũng là vợ chồng Sao có thể xưng chỉ Phải chăng đây là lối xưng hô Theo kiểu quý tộc Mãi theo đuổi suy nghĩ cá nhân Mãi theo đuổi suy nghĩ cá nhân Từ khi mở cả nhiều năm tay mình bước đi mới kéo cô thoát ra khỏi mớ suy nghĩ bồng bong. Tất cả đồ đạc lẫn cách bài trí trong ngôi nhà như tô vẽ thêm sự sang trọng uy nghi vốn có của nó. Mở cả nhiều chỉ cho giới thiệu từng góc nách, sau đó mở ta dẫn cô tới một căn phòng nằm ở dãy nhà ngang và đưa cho cô chiếc chìa khóa. Đây là phòng của em, chỉ đã chuẩn bị sẵn mọi thứ. Em xem qua nếu cần thêm gì cứ nói với chị đừng ngại. Chị cả nói phải đấy, cô đừng ngại. Cần gì ờ, cứ việc ới một câu thôi. Giọng mỡ hai thời cất lên khiến nét mặt mỡ cả nhiều biến sắc. Hình như mỡ ta không được vui cho lắm, nhưng vẫn gượng cười nói tiếp. Diệu, kia là mỡ hai thời. Hồi sáng do thằng bé sốt mềm man nên không thể cùng chị sang nhà rước em được. Mong em đừng để bụng. Rồi chúng ta đã thành người một nhà thì phải biết yêu thương đùm bọc nhau. Chuyện to hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa thành không. Vậy thì gia đạo mới êm thấm, làng nước khỏi cười chê và chồng chúng ta mới an lòng làm việc nơi xa. Mở hai thời ngó một lượt từ đầu xuống chân rồi dùng ánh mắt lườm háy dịu. Mở hai chẻ môi, nét mặt khinh khỉnh. Rực lẽ làm như rức ông cố ông vãi không bằng con hồn thì an phận thủ thường, còn muốn ngòi đầu lấn át bà thì bà sẽ xé xác bà băm vằm, bà cho ra bã. Song câu mở hai thời nguyết mở cả nhiều và dịu một cái rõ dài mới chịu rời đi. Thấy dịu tái mặt, trán lấm tấm mồ hôi, cả thân hình run rẩy, bành yêu thương tình biển an ủi. Em Hai ăn nói lời lẽ tuy khó nghe, song bụng dạ không thâm hiểm cay độc đâu. Nghe tay này bỏ tay kia đừng để bụng nha. Sống một thời gian em sẽ hiểu. Khi còn lại một mình, Diệu Liên khép cửa ngồi phịch xuống giường, nhìn căn phòng rộng rãi đầy đủ tiện nghi, cô chẳng thấy vui, chỉ thấy sự trống trải cô đơn buồn tủi bủa vây, nước mắt lại thi nhau rơi. Gần tuần trời trôi qua, Diệu vẫn không thấy bóng dáng cậu sẩm quay về. Nhưng điều đó cũng chẳng khiến cô bận tâm. Ở trong ngôi nhà mới này cô không phải đụng tay đụng chân làm bất cứ việc gì, ăn rồi chỉ việc ngồi chơi xơi nước, ở trong phòng chán chê thì đi loanh quanh vườn ngắm hoa cỏ. Bản thân cô thực sự không ngờ, đời làm lẽ như mình bình yên an nhàn đến lạ. Thường thì nhà nào lắm vợ cũng hay xảy ra lời qua tiếng lại, cả lẽ trên ép thì uy với nhau, nhầm phân cấp thứ. Riêng nhà này Dịu muốn trò chuyện với hai bà kia cũng khó hơn lên trời. Kể từ hôm Đức sâu đến nay, Dịu chẳng thấy mẹ cả xuất hiện, còn mẹ hai thì ở tít dãy nhà sau, chỉ đến bữa mới dắt hai cô con gái lộ diện. Nhưng trên bàn cơm, mẹ hai cũng không nói với Dịu nửa lời. Mở ta xem cô như người vô hình, bản thân cũng đã quen với thái độ ấy nên Dịu không mấy mai bận tâm. Ban đầu Diệu lấy sự ăn nhàn làm thích thú, về sau đâm rậu ẻo ải buồn tay chân, xoay mình trong gương. Diệu thấy mới có ít hôm được ăn ngon ngủ kỹ mà sắc thái khắc hẳn lúc trước, rồi cô tự chế diễu bản thân. Ở nhà làm quần quật từ lúc cả gái đến đêm muộn thì mơ ước có được thời gian nghỉ ngơi, giờ sung sướng ăn ngon mặt đẹp lại thích làm việc giống xưa. Mấy mới 28 tuổi đời sao tính nết khó chịu như các cụ về già vậy Diệu. Không chịu ngồi yên, thế là cô lên la xuống bếp năn nỉ bà bếp cho mình phụ giúp. Nói mãi bà bếp mới để cô nhặt rau. Nhờ tiếp xúc với đám nô bộc trong nhà, Diệu mới biết được nhiều chuyện về cậu sấm và hai bà vợ kia. Nó như là chiếc chìa khóa giải đáp mọi thắc mắc trong lòng cô bấy lâu. Thì ra mẹ cả nhiều hơn cậu Sầm gần chục tuổi đời. Mà ta bị gia đình mình ép gả cho cậu Sầm lúc tuổi 18. Nghe đầu do cha mẹ bà thiếu nợ nhà cậu Sầm nên gả con cấn nợ. Khi đó cậu Sầm chỉ là một cậu bé đang tuổi ăn tuổi chơi, thành thử mấy việc đó bản thân không hay biết, dấu có cũng chẳng hiểu gì. Gia đình cậu Sầm bấy giờ kinh tế cũng khá giả nhưng chưa phát lên như hiện tại. Hai ông bà tuổi tác đã cao, họ lại có mỗi một mụn con trai nên rất cần người con dâu thấm nổi cơ hàn, chịu thương chịu khó, để sớm hôm phụng dưỡng mình, nâng khăn sửa túi cho con trai và quán xuyến gia sản. Thời điểm đó không chỉ mỗi gia đình họ suy tính cưới vợ lớn tuổi cho con, mà rất nhiều nhà khác cũng làm vậy. Cha mẹ già yếu, chồng đang nhỏ dại, mà cả nhiều dừa và vốn liếng sẵn có của nhà chồng cộng thêm sự thông minh tháo vát của mình, một tay quán xuyến gây dựng cơ ngơi. Sau một thời gian, kinh tế gia đình đi lên thấy rõ, cha mẹ cậu Sầm hài lòng lắm. Khi cậu Sầm 16 thì cha mẹ lần lượt qua đời. Từ nhỏ, cậu Sầm thấy mợ cả nhiều lớn tuổi hơn mình nên gọi vợ bằng chị. Lớn lên trong thâm tâm cậu vẫn luôn coi mợ cả nhiều như người chị của mình. Vì thế nên nhiều lần cậu đang ngỏ ý muốn chấm dứt danh nghĩa vợ chồng giữa họ. Đó như một sự giải thoát cho đôi bên. Mợ cả nhiều lưỡng lự, bởi lòng mợ ta tuy không có tình cảm với cậu, song lễ lối xưa luôn buộc chặt thân, khiến mợ không dám chặt sợi dây xích vô hình ấy. Mợ ta sợ miệng tiếng người đời, sợ sự dè biểu khinh chê, sợ thói đời bạc bẽo. Bên cạnh đó, Mở ta cũng muốn tìm kiếm cho mình một tấm chân tình thực thụ, muốn nếm trải cảm giác nhớ thương một người. Sau cùng chính vì sự rung động ấy đã khiến mở ta và cậu sầm bước sang trang mới, một bước ngoặt hoàn toàn không xuất hiện trong dự tính của đôi bên. Vào một đêm trăng mùa hạ, mở cạy nhiều thế trời nóng nực, bèn mở cửa phòng lẫn cửa sổ cho gió lùa vào, rồi cứ thế nằm phe phẩy quạt. Cậu Sẩm lúc này cũng vừa về đến nhà. Cậu đi ngang qua sân phòng của Mợ Cải Nhiu, đập vào mắt cậu là dải yếm lụa ôm hờ hững thân hình trắng ngần, tròn trịa của mợ. Chiếc váy được kéo lên cao, ánh trăng hắt qua song cửa, chiếu rọi lên cơ thể Mợ Cải Nhiu, khiến cậu Sẩm cầm lòng không đặng. Trong người sẵn có hơi men, bản tính đàn ông trỗi dậy, cậu ngà ngà bước thấp bước cao tiến đến vồ vập lên mình mảy mỡ ta. Mặc cả nhiều cũng muốn trở thành đàn bà nên không chống cự mà cùng cậu mây mưa ân ái. Tỉnh dậy cả hai ngỡ ngùng nhìn nhau. Kể từ hôm ấy cậu sầm hay viện cớ bận việc để thường xuyên vắng nhà. Chưa thực tình công việc đâu có lu bu đến thế. Nay cậu ở nhà bạn, mai ở nhà đồng nghiệp rồi lê lết các quán nhậu ngồi lai rai nhằm tránh mặt mợ Cải Nhi. Mợ Cải Nhiêu cũng nhận ra điều đó nên im lặng không nói gì. Đến khi nghe người làm trong nhà báo tin mợ Cải Nhiêu mang thai, cậu thấy bản thân cần phải có trách nhiệm với đứa nhỏ nên trở về nhà và dành thời gian quan tâm mợ ta nhiều hơn. Cùng thời điểm mợ Cải Nhiêu thai nghén, cậu sầm được thăng chức, đồng nghĩa với việc hay theo các quan lên tỉnh hội họp, có khi phải đi tận 10 ngày nửa tháng, nhưng Cậu luôn tranh thủ thời gian để chăm sóc mẹ. Cậu mua mấy món mẹ thích, đưa mẹ đi ngắm cảnh để thư giãn tinh thần. Đêm xuống, cậu ngồi bên cạnh xoa bóp cho mẹ dễ ngủ. Những hành động đó của cậu vô tình làm nảy sinh tình cảm đôi lứa trong lòng mẹ cả nhiều. Mẹ cảm nhận được trái tim mình càng ngày càng bị hình ảnh chồng lấp kín. Tiếc là mộng đẹp dễ tan. Khoảng thời gian hạnh phúc ấy kéo dài không được bao lâu. Ngày mở sinh thằng con đầu lòng, hai người mừng vui khó tả. Nào ngờ, thằng nhỏ được 6 tháng thì mắc phải sảy ghẻ. Thân hình nhỏ thó chi chít những vết lở loét mưng mủ. Nó đầu nhất khóc ngặt nghẽo cả ngày lẫn đêm. Họ ôm con đi thăm khám tít trên tỉnh nhưng vẫn không giữ được thằng nhỏ ở lại thế gian. Mất con mở cả nhiều đau đớn, ngày đêm chỉ biết lên chùa dâng hương, nghe kinh kệ để xoa dịu nỗi đau trong lòng. Cẩu Sầm cũng chẳng khác gì mẹ ấy, toàn mượn rượu giải sầu rồi than trời trách đất. Theo thời gian, nỗi đau của hai người nguôi ngoai thì khoảng cách giữa họ chẳng hiểu chính thức hình thành từ bao giờ. Mặc cả nhiều không muốn mất đi sự yêu thương của chồng dành cho mình, nên đã cố kiếm cớ gần gũi. Buồn thay, Cẩu Sầm không đoái hoài, cậu phó mặc nhà cửa cho mẹ cai quản rồi lên hẳn trên tỉnh làm việc thi thoảng mới về nhà. 8 năm sau cậu đưa một người phụ nữ về nhà rồi bảo với mẹ cả nhiều rằng mình muốn lấy cô ta làm lẽ. Người phụ nữ đó không ai khác chính là mẹ hai thời. Tình cảm mẹ cả nhiều dành cho cậu này đã nguội lạnh nên khi nghe chồng đề cập chuyện đó, mẹ vui vẻ đồng tình. Tần mấy năm sau, mẹ hai thời mới liên tiếp sinh cho cậu hai cô tiểu thư rất đáng yêu. Có điều thể trạng của tụi nhỏ không tốt, chúng cứ ốm đau quanh năm làm mẹ hai thời rất đỗi phiền lòng. Phí Cẩu sầm thì mong ngóng con trai, nhưng mẹ cố mãi mà chẳng thấy dính bầu thêm lần nào. Vì thế, cậu mới tính chuyện lấy thêm vợ để kiếm mụn con trai. Diệu còn nghe đám gia nô to nhỏ rằng, mẹ cả nhiều tính tình điềm đạm, tấm lòng hiền lương, mẹ không khắt khe với người ăn kẻ ở, luôn tận cần quan tâm đến mẹ con mẹ hai thời. Nhiều đêm tuổi nhỏ ốm đau mẹ còn phụ chăm sóc trông nom chúng giúp. Tuy vậy, nhưng mẹ hai thời luôn hẳn học với mẹ cả nhiều. Mẹ ta cậy mình sinh được con nên muốn tranh quyền quản gia sản. Ai dè, cậu sầm biết được không những không đứng về phía mẹ hai thời mà nổi trận lôi đình. Cậu thẳng thừng tuyên bố chủ quyền của mẹ cả nhiều trong cái nhà này. Từ đó mẹ hai thời mặc dù lòng không cam tâm nhưng sống có chút an phận hơn trước. Như mọi ngày, Diệu đang phụ giúp mọi người tưới cây, ngắt lá vàng thì một chiếc ô tô màu trắng bóng nhoáng đậu ngoài cổng, bốc khói. Mấy người làm mừng rỡ, họ vội vã chạy ra mở cổng, đứng xếp thành hàng cúi đầu chào. Diệu không hiểu chuyện gì nên vẫn cứ đứng chôn chân háo h biến. Tới khi nhân vật trong xe mở cửa bước ra, cô mới nhận ra đó là chồng mình. Chợt bản thân luống cuống, cô không biết xử lý như thế nào cho phải phép nên cũng vội tiến đến, đứng kế bên một người làm, cúi đầu chào. Cậu sẩm và mọi người cười rộ lên, điều này càng khiến dịu lúng túng. Cậu sẩm nói lớn: "Em không biết cách thể hiện tình cảm hay sao mà học theo bọn họ." Người làm đứng cạnh nói khẽ: "Mở, mở nên đến bên ông chủ sách gặp ra, cầm mũ cho ông ấy, sau đó vào nhà cởi áo khoác và pha trà." Dịu như cỗ máy Cô làm y chang lời mách nước của người ta, nhưng cậu sầm sớm xua tay ngăn cản. "Em làm việc của mình đi, cứ để tôi tự làm lấy." Nói rồi cậu đảo bước vô nhà, đi thẳng đến phòng mờ 2 thời. Đến tối dìu loài hoài giúp mọi người dọn cơm thì bà bếp lên tiếng bảo, "Soạn bát đũa cho mình mợ 3 dùng thôi ạ, phần ông chồng và mợ 2, chúng tôi đem hàng đến phòng riêng rồi." Diệu âm ở rồi lặng lẽ đặt bát lại chỗ cũ, cầm nước xong xuôi, dìu ra sân ngồi ngắm trăng mây. Đột nhiên cô nhớ anh trai, nhớ hai đứa cháu, nhớ nếp nhà xưa. Trời dần về khuya, sương buông dày đặc. Diệu thở dài não nề, giẫm gót trở về phòng. Đầy cửa phòng, Diệu há hốc miệng vì sự xuất hiện đột ngột của cậu sầm. Cô lắp bắp hỏi: "Ơ ơ" Không phải cậu ở bên phòng chị Hai hay sao? Sầm không đáp, cậu hỏi vặn lại. Nãy giờ em làm gì? Sao không ở trong phòng? Ừm, tôi tôi ngồi ngoài sân hóng gió. Em xem với ý không? Lời đoạn cậu chỉ tay lên bàn gương, ở đó có mấy bộ đồ mới kèm hộp trang sức đủ loại và sắp tiền giấy. Diệu choáng ngợp. Tại trước giờ cô chưa từng được chiêm ngưỡng những món trang sức đắt tiền như thế. Thấy vợ đứng mãi ở ngưỡng cửa, cậu sầm tiến tới kéo vợ vào phòng rồi khép cửa lại. Cậu nhấn vai dìu xuống ghế, sau đó ướm từng món đồ lên người cô. Diệu ngồi im như tượng, tim đập loạn nhịp, hai má ửng hồng vì ngại ngùng. Em không thích sao? Nghe chồng nói vậy, Diệu lắc đầu liên lịa phân trần. Không phải ạ, Tại tôi cứ ngỡ mọi chuyện đang diễn ra như giấc mơ, bởi nó mang quá nhiều niềm vui, niềm hạnh phúc. Sầm áp sát mặt dịu. Em nhớ tôi không? Nhận ra tôi không? Diều tròn mắt căng não truy tìm ký ức, tiếc thay trong ký ức đó không hề có sự xuất hiện của cậu. Biết vợ không nhớ, cậu liền nhắc cho cô hay. Một bận có việc gần khu chợ, sầm đi dạo một vòng thì ánh mắt va vào cô hàng bốn. Cậu liền cắt vào giữa buông lời tán tỉnh. Nào ngờ, cô chủ chẳng động lòng mà lại động tay chân. Dịu cầm cốc nước nhắm thẳng mặt sầm tạt không thương tiếc. Lần thứ hai cậu gặp Dịu trên đường, lúc đó cô nước mắt giọt ngắn giọt dài. Cậu theo cô suốt cả chặng đường nhưng cô không chút bận tâm. Bản thân dò hỏi mới biết, gia cảnh và lai lịch về cô rồi đem lòng tương tư. Ngắt nỗi công việc bận bề, thành thử phải mất một thời gian sau, cậu mới có cơ hội trở về nhà, nhờ mợ cải nhiều cho người đến nhà đánh tiếng hỏi cưới. Diều dưỡng cười để trọng vui lòng trước thực sự đầu cô rỗng tuếch. Cứ thế hết chuyện trò thì cậu lại thể hiện tình cảm. Đêm đó đến tận mấy đêm sau cậu đều ở phòng Dịu. Ngay cậu trở lên tỉnh, còn cậu còn đưa cho Dịu đi theo. Đến nửa năm sau, khi bụng Dịu to lù lùm, lùm mới được cô quay trở về nhà. Biết Diểu mang thai lại là con trai, những đốc nhà vắng chồng mợ hai thời tỏ thái độ ganh ghét, hắt hủi cô ra mặt. Hễ vào ra chạm mặt là mợ buông lời khó nghe, lườm nguýt thiếu đường qua mắt muốn loại chồng. Trái ngược với mợ hai thời, mợ cả nhiều luôn ân cần dịu dàng, bày vẻ cho cô cách dưỡng thai. Mợ còn chuyện trò vui cười giúp cô thư giãn tinh thần điều lấy làm cảm động lắm. Phiết Sầm thấy mẹ cải nhiều như thế thì cảm phục bội phần. Ngày Dữu Hạ Sinh, mọi người trong nhà đều vui mừng khôn xiết. Cậu Sầm thì khỏi nói, lòng vui như trẻ hội. Cậu đi ra đi vào ngắm thằng con quý tử hân hoan cười tít mắt. Ngẫm nghĩ hồi lâu, cậu đặt tên cho con là Thành. Thấy chồng tiếu tí tít bên đứa nhỏ, mở hai thời ngứa hết cả mắt, lộn ruột gan mà muốn về phòng cho khuất mắt, nhưng vì sợ chồng nên phải ngồi đấy gượng cười, lâu lâu bồi mấy câu đại loại như: Thằng nhỏ kháu quá, cái mũi giống cậu quá, để ghi điểm trong lòng chồng. Ngày đầy tháng thành, cậu sầm bảy tiệc mừng linh đình thiết đãi bạn bè. Tàn cuộc vui trở về phòng, dịu nũng nịu với chồng. Ngày cưới em về, nhà không có tiếng pháo lời chúc, giờ đón con trai thì rình rang quá thể chứng tỏ cậu xem thường em. Cậu sầm cười hề hề, hôn lên bàn tay nhỏ xinh của con trai trêu đùa. Ai tị nạn thì kệ con nhi, khi không có con, chẳng chẳng quan tâm gia sản này thuộc về ai. Bởi chung quy cũng toàn bịt rồi, nên ai nắm giữ cũng vậy. Chỉ cần hưng thịnh không suy bại là được. Giờ có con, cha sẽ giao toàn bộ gia sản này cho mẹ con nắm giữ để mai sau con trai của cha kế thừa. Những lời nói từ miệng cậu sầm phát ra, vô tình lọt hết vào tai mẹ cả nhiều. Trên tay mẹ là cái khay có bát canh giải rượu và một bát tổ yến chưng ấm nóng. Bản thân định bụng mang đến cho chồng và dìu, nhưng mấy lời nói ấy khiến mẹ chết lặng. Thất thễ bưng ngược về phòng, mà đóng sập cửa ném chúng xuống đất, khóc thảm trách móc cậu sầm. Cậu bạc bẽo vô tình với tôi tới vậy sao? bạn thân từng tuyên bố để tôi nắm quyền cho cái nhà này, vậy mà nay không giữ lời. Cậu quên công sức sự hy sinh của tôi chăng? Thứ hỏi không có bản tay tốt gầy dựng vun vén thì liệu cái nhà này có được như ngày hôm nay. Trùng hợp sao toàn cảnh từ đầu chiếc cuối đều được mở hai thời chứng kiến. Lần này thấy đối phương sầu não khóc hoăn than, mở chẳng lấy gì làm vui. Tại mở cũng thấy được tương lai mỉm cùng các con trong đó. Nếu mỡ cải nhiêu cầm quyền, thì phần đời còn lại của mỡ và hai cô con gái vẫn nhàn hạ, ăn sung mặc sướng. Rồi mai này khi chúng đi lấy chồng, mỡ ấy còn chuẩn bị cho ít của hồi môn. Tại mỡ cải nhiêu không con cái, nên chẳng cần ôm lắm của cải vào thân. Còn chẳng may, dịu nắm quyền thì cô sẽ thâu tóm tiền bạc, cắt giảm chi tiêu nhằm vuôn bén cho thằng quý tử. Một khi tiền quyền nằm trong tay lại được trọng yêu chiều, ắt bản tính dễ thay đổi. Nghĩ thế nên mợ hai thời lo sợ, bản thân quyết không để chuyện cậu sầm giao quyền hạn vào tay dìu. Mở bèn đẩy cửa phòng mợ cả nhiều bước vào, thấy mảnh vỡ lấn thức ăn vang tung tóe, vườn bãi dựng nền nhà, mợ hai thở dài nói: "Học lọc được gì, liệu có giải quyết được vấn đề gì không?" Chỉ bằng nhỏ bỏ cái gai đó đi. Mở cả nhiều ngực đôi mắt đẫm lệ nhìn đối phương, cả hai im lặng mất một lúc lâu, sau đó mở cả nhiều mới cất tiếng. Không tôi thì cũng chẳng đến lượt cô giữ gia tài. Việc gì giả vờ mèo khóc chuột ở đây. Chỉ nói đúng, nhưng giữa hai người có sự khác biệt lớn. Bản thân là người thông minh nên điều đó chắc chỉ không cần tôi phải phân tích rõ. Người ngồi chung thuyền, hẳn lòng cô đã có suy tính. Nghe đến đó mở hai thời mỉm cười gật đầu. Tôi không cần gì, chỉ cần sống yên ổn như thường, nhưng tôi cần 1 phần 3 gia sản để làm cỗ hồi môn cho hai đứa con gái về sau. Mở cả nhiều im lặng, tiến đến cánh cửa ngó mặt ra ngoài. Bị đối phương muốn tiến khách, mở hai thời cũng chẳng buồn đắn đo. Trước đốc rời đi, mà vẫn không quên ném lại mấy lời. Chị hãy cân nhắc thiệt hơn mà sớm hành động, đừng để nước đến chân mới nhảy, khi đó e rằng khó lòng xoay chuyển tình thế. Mà cả nhiều tư trong lòng khó chịu buồn bực về suy nghĩ của cậu sầm, xong ít hôm sau cũng nguôi ngoai. Tại mờ không thích chồng đã động đến vấn đề đổi người nắm giữ tài chính gia đình mà vội vàng trở lên tỉnh làm việc. Mà cả cho rằng Chồng chỉ buộc miệng nói giỡn chơi với con Trong lúc có hơi men thôi Nhỏ ăn cái Thành đã được một tuổi Thằng nhỏ chập chứng bước đi rồi bập bẹ tập nói từng chữ Tậm chí mở cả nhiều Sớm quên nỗi lo lắng về quyền hạn Nên hở ra là chơi đùa Ấm bồng nó Thằng nhỏ quen hơi thành thử bám mở lắm Nhiều khi nó quấy khóc Bắt mở hát ru mới chịu ngủ Một hôm Cậu sầm về nhà chở theo cả hành lý sổ sách và bất ngờ thông báo cho cả nhà hay, biết mình xin chuyển công tác về quê. Tin ấy làm dịu mừng rỡ nhưng khiến mẹ cả và mẹ hai không mấy vui vẻ. Họ thấy cậu sầm hở ra là quấn quyết lấy mẹ con dìu, đưa đi đây đó mua sắm đủ thứ thì càng sinh lòng đố kỵ, hậm hực, nhất là mẹ hai thời. Diệu bị chìm đắm trong vòng tay yêu thương của chồng nên không mảy may bận tâm đến thái độ hai bà kia. Cô vô tư ăn diện những bộ cánh thời thượng, đeo những mẫu trang sức tân thời mà chồng mua cho. Hành động của Diệu vô tình dấy lên bao nỗi lo toan trong lòng Mợ Cải Nhiêu. Mợ càng nghĩ lại càng không cam tâm để Diệu hưởng thụ công sức của mình, liền tìm đến Mợ Hai thời tính kế. Mợ Hai thời không lấy làm ngạc nhiên vì sự xuất hiện đường đột của Mợ Cải Nhiêu, bởi mợ tin chắc Mợ Cải Nhiêu sẽ đến tìm mình vấn đề chỉ là thời gian. Mẹ Hai lấy trong hộc tủ ra vài gói giấy nhỏ bằng hai ngón tay, trao cho Mợ Cải Nhiêu rồi ghé sát tai to nhỏ. Cầm trong tay món đồ Mẹ Hai thời đưa, Mợ Cải Nhiêu đắn đo suy nghĩ mãi sau đó gói vào mảnh vải cất đi. Đêm xuống, Mợ trằn trọc mãi không ngủ được. Bản thân muốn đầu óc thoát khỏi những toan tính, bèn ngồi dậy bước ra sân đi dạo. Tưởng hít thở gió trời sẽ làm tinh thần sảng khoái, với bớt muộn phiền. Nào ngờ, lửa giận bùng lên khiến mở điên tiết. Nguyên do là vì cùng lúc đó, cậu Sầm và Diệu cũng đang ngồi ở ngoài sân. Mở Cải Nhiêu toan rẽ hướng để nhường không gian riêng tư cho họ, thì đột nhiên tiếng Diệu vọng lại. Cậu tính bao giờ thực hiện lời hứa? Mẹ con em không muốn chờ đợi thêm nữa. Cậu nói ấy nhưng ngoáy sâu bận nỗi lo âu trong lòng mở, mà cả nhiều bặm môi, phõng má, nắm chặt tay. Mẹ đoan đén tiến lại, núp vào bụi cây cạnh gần đó lén nghe tiếp cuộc hội thoại giữa hai người họ. Anh làm rồi, nhưng cái gì cũng phải có thời gian để cho người ta hoàn tất chứ. Thế cậu tính sao? Thì em một phần, còn con trai hai phần, vậy là ôm tròn Có điều anh muốn loại bỏ những thứ không cần thiết, tại có chúng chỉ thêm tốn kém lại vướng víu không thoải mái. Tiếng giễu cười khúc khích thích thú nhưng mắt mờ cả nhiều đã nhòa lệ, mà không thể nghe thêm bất kỳ một lời nào từ họ nữa, liền trở về phòng, mà nằm vật xuống giường, tự hỏa ra mọi tình huống bi ai rồi thốn thức. Mặt trời mọc rồi lặn, trong ngôi nhà vẫn duy trì sự trật tự nề nếp vốn có. Mọi ngày thằng chơi đùa ngoan ngoãn, bỗng hôm nay thằng bé quấy khóc nguyên cả ngày làm mọi người đều đứng ngồi không yên. Thằng bé không cho bà vú hay bất kỳ ai chạm vào mình, hai bàn tay nhỏ nhắn muốn xé toạc bộ áo quần bao bọc lấy thân thể. Không thuận theo ý con, dìu lo lắng ôm con vỗ về rồi nhẹ nhàng cởi bộ đồ ra kiểm tra. Cô tá hỏa khi thấy trên mình mày con xuất hiện nhiều mảng ửng đỏ, nhất là giữa hai lòng bàn tay có sẩm lập tức cho mời quan đốc tở trên tỉnh về thăm khám. Ông ta bảo rằng cậu chỉ bị ngứa sốt không có gì nghiêm trọng, nên tắm gội bằng xà bông, giữ vệ sinh cơ thể sạch sẽ là ngày mai tự khỏi. Diều nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Cô cùng bà vú làm y chang lời quan đốc tở dặn. Mợ Cải Nhiêu nghe thành khóc quá trời, cũng sốt sáng ghé phòng thăm hỏi phụ giúp. Không biết do khỏe hơn trong người Hai bé quấy khóc mệt lạ mà thành chìm vào giấc ngủ ngon lành. Diệu bảo bả vú trông con thay mình, quấn bản thân ôm bộ đồ lùi ra sau vườn tắm rửa. Tại lúc nãy bé con khành khóc nhiều nên nôn hết lên người cô. Diệu vừa vẫn lại đầu tóc bước ra khỏi phòng tắm thì va phải một người đàn ông lạ, lòng đang hướng về con nên bản thân chỉ vội cắt tiếng xin lỗi không kịp nhìn mặt đối phương mà toan dạo bước, bất ngờ người đàn ông kia nắm lấy tay cô níu giữ. "Diệu, là em sao?" Dương quay đầu nhìn lại, chợt nhận ra người đàn ông kia là Hàn, tỉnh cũ của mình. Cô đứng hình vài giây rồi vội thu tay cúi đầu chào. Cậu Hàn nối gót hỏi Han, mặt đối phương tỏ thái độ lạnh lùng, phớt lờ mình. Nổi đoạn khẩu hàn vô tình đán rơi trước khăn tay thêu hình đôi chim câu cụm đầu. Trên mình chúng có tên hai người họ. Tiểu Nhớ đấy là chiếc khăn do chính tay mình làm rồi trao tặng cậu khi hai người còn mặn nồng tình lửa đôi. Cô chường mắt ngẩm rạch rành giới giữa hai bên, sau đó nhanh chân bước đi, ngỡ đầu do vừa mới tắm xong nên nước đang động ít nhiều trong dép. Kết hợp sự vội vàng của chủ nhân, tạo ra cú trơn trượt chao đảo. Diệu ở hai tay của vào không trung nhằm tìm chỗ bấu víu, miệng không ngừng la. "Ôi ôi, ơi cứu tôi." Nam bộ dáng Diệu cầu Hàn bật cười rồi đỡ lấy Diệu. Cùng lúc đó, cậu Sầm xuất hiện với Mở Hai thời. Thấy vợ mình nằm trong tay người đàn ông khác, cậu quát mắt nghiến răng khiến hàm bạnh ra. Từng đường gân xanh ở thái dương lộ rõ. Cùng chờ Diệu có cơ hội giải thích, Mở Hai thời bước đến giáng hai cái bàn tay trời giáng tặng cho Dịu và cậu Hàn. Tiện thể, mở nhặt chiếc khăn tay rơi giữa đất rồi bay ra trước mắt ngắm nghiến. Thấy trên khăn có thêu tên Dịu, mở tạm vành vạch vạch tội họ như thể tưởng tận chứng kiến. Còn đầu ốm khóc đòi mẹ đến là lạ, người lạc giọng. Em ba thì ở đây gian giéu hẹn hò với tỉnh cũ. Người ta nói tỉnh cũ không rượu cũng tới quả không sai. Đúng là gan to bằng trời. Dám hẹn họ ngay trong chính nhà chồng Hai em bà nghĩ Chồng thương lại đè con trai nên tủy cắm xứng Treo đầu cưỡi cổ cậu sấm Dừng ít giây Mở hai thời làm bộ thang thốt Chết rồi Lẽ nào thằng Thành là con của họ Giờ con cái ốm đau nên lén lút báo nhau Hay để thăm non Bất ức Dịu xua tay giàn ruột nước mắt phân trần Chồng ấy không phải Em không như lời chị hai nói Sự ghen tuông nghi ngở tức thời che mờ lý trí, khiến cậu sầm không còn phân rõ trắng đen. Cậu nam lấy búi tóc dịu lôi về nhà không chút thương xót. Bỏ ngoài tai lời van nơn phân trần của cô, mợ hai thời trong cảnh đó thì hạ hệ trong dạ. Cậu Hàn đích lao đến căn ngăn, lập tức bị mợ hai thời nghiêm giọng quát tháo chỉ thẳng mặt. Mày muốn nó chết trong tay chồng ta mới hài lòng hả? Nếu thương con dịu thì khôn hồn biến nhanh để khỏi chướng mắt Vạ chẳng vừa tránh được trận đòn roi lại có thể làm chồng tao hạ hỏa. Dứt lời, mở hai thời chiếc cánh cửa sau để cậu rời đi, rồi quẳng luôn chiếc khăn tay ngay cánh cửa, phủi tay đi vào. Ở trong nhà tình cảnh thật rối ren huyên náo. Cậu sầm hết nhìn rượu lại đưa mắt nhìn đứa con trai. Sực nhớ đến gã tình nhân của vợ, cậu hét người làm ra vượn khô cổ lại, giải vào nhà. Khi nghe người làm báo tin kẻ kia sớm tẩu thoát theo lối cửa sau, vật chứng là chiếc khăn định tình đã rơi ngay chỗ ấy. Nhìn kỹ lại chiếc khăn, cậu sẩm điên tiết rút tròi ra. Kẻ đòi cậu được quan trên tặng khi tham gia một cuộc cưỡi ngựa vào mùa xuân năm trước. Một tiếng vuốt xé không khí rồi in hẳn lên da thịt dịu. Cậu bị đánh tới rách da thịt. Biết lời giải thích van xin của mình không có tác dụng gì trong lúc này. Diệu cuộn thân hình cắn răng triệu chân Không ngờ Hành động đó của Diệu càng làm cậu sầm sôi máu Bởi cậu nghĩ rằng Vợ thả triệu đòn roi chấp nhận tan sương nát thiệt Vẫn quyết bảo vệ tình nhân Mở cả nhiêu tuy lòng ghét Diệu Xong cũng nói đôi lời xin giúp Cậu xét lại cho Chứ tôi tin em ba không phải loại phụ nữ lăng loạn ấy Bài trướng lăng hoàn như tái hiện thêm lần nữa hình ảnh Diệu nằm gọn thân hình trong cánh tay rắn chắc của gã đàn ông kia. Sự khó chịu dâng lên tột đỉnh. Cậu bé thốc Thành ném ánh mắt sắc lành về phía Diệu, nhến răng tra hỏi. Nó còn ai? Diệu chắp tay vàn lên. Lạy cậu, thằng bé vô tội, có gì cậu hãy bình tĩnh suy xét? Thành bị đánh thức đột ngột, nó rin rỉ chứ không cất nổi tiếng khóc. Diệu vươn đôi tay hẳn đầy vết đòn roi dặn lấy con trai. Thành lúc này đang lên cơn sốt, thân hình nóng rực. Diệu dập đầu lia lịa dưới chân chồng cậu xin. Nó là con cậu, trời đất tổ tiên nhà này chứng dám cho lời em. Xin cậu mau mau cứu lấy con. Cậu sầm thấy lời nói của Diệu có phần thành thật, phần không nỡ mà kệ thằng bé nên xui lòng. Cậu kêu người chạy đi gọi thầy Lan trong vùng đến thăm khám. Sau đó, giao thành cho mợ cải nhiều chăm sóc, còn diều thì bị nhốt vào kho để dụng cụ ở sau vườn. Thái lang cắt cho thành hai thang thuốc hạ sốt và năm thang thuốc ngâm mình. Quả thực, thuốc ông thầy này rất hiệu nghiệm. Ông thang thuốc đầu tiên vào thằng nhỏ hạ sốt hẳn. Vết cậu sẩm cân giàn đã giảm bớt phần nào, nhờ đến trận đòn roi cậu chạnh lòng hối hận, bản thân tự trách mình nóng nảy cậu cầm chùm chìa khóa định bụng ra vườn mở kho, đưa dìu vô nhà, rồi sau hẵng chi xét thực hư. Đột nhiên, cậu thoáng thấy một bóng đen từ nhà kho chạy vụt qua, mất hút vào màn đêm. Cậu lập tức chi hô người làm. Họ đốt đèn đuốc soi rọi tìm kiếm từng ngóc ngách trong vườn, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy ai. Nghĩ mình hoa mắt, cậu lững lờ khoát tay ra hiệu cho mọi người tản đi. Đến lúc cậu mở cửa nhà kho, nhìn bát cháo trắng đặt bên ngọn đèn dầu, kèm mảnh giấy ghi ngột ngạc mấy từ. Em giữ gìn sức khỏe, còn lo cho con. Không nghi ngờ gì nữa, cậu tin chắc tình nhân mang những thứ đó đến cho vợ, và càng tin chắc hành không phải con ruột của mình. Cậu giận dữ, dí mạnh giấy sát mặt vợ gần từng tiếng. Cô còn chối cãi nữa không? Tình cảm tiền bạc có cần gì tôi đều đáp ứng hết, tại sao cô cắm giường tôi? Cả thân thể rớm máu, chằng chịt vết thương khiến dịu đau nhức nỗi sốt, mặt hòa lên, cả người run cầm cập, tuy không thấy rõ điều gì nhưng cô vui mừng khi nghe giọng chồng bên tai. Em không hiểu. Nghĩ điều giả vờ ngây ngô, cậu sầm cái có thể không chốt sức của dịu ra ngoài, rồi đổi cổ hai mẹ con cô. Cậu hăm dọa tất cả mọi người trong nhà rằng: "Nếu ai xin giúp hay âm thầm che chở cho mẹ con dìu thì sẽ chịu trùng số phận." Cánh cổng sắt khép lại. Mẹ con dìu bỗng bế nhau ngồi nép mình vào một góc. Cô không còn sức để bước đi hay cầu cứu ai nên gục xuống. Mạc Thành gào khóc, gọi mẹ giữ trời đêm sương buốt. Nghe tiếng ồn ào, dìu ệ oải mở mắt. Cô thấy Thành đang dang tay ôm lấy mình. Cát Tân hình bé nhỏ nhưng muốn che chở cho mẹ. Mọi người đứng xung quanh chỉ trỏ. Diệu ngó lờ bọn họ. Cô gượng ngồi dậy rồi ôm ngay con vào lòng mà vuốt ve mái tóc lơ thơ. Bất giác nước mắt trào ra. Diệu hoàng loạn sờ soạng thân hình không còn chút hơi ấm của con mà gào khóc trong tuyệt vọng. Cô điên cuồng đập cửa gọi chồng. "Cậu Sâm, con trai chúng ta không ổn rồi, cậu mau mở cửa, mau mở cửa!" Đúng lúc mở hai thời đi ra, thấy Diệu ôm đứa bé mặt mũi trắng bệch thì trong lòng thoáng run sợ. Mà ta vội trấn tĩnh bản thân rồi nói lớn như muốn biểu diễn cô giữa toàn quân thiên hạ. Cô gian giối với tình xưa là cậu Hàn con ông cố khả nở tít làng bên, bị trọng bắt gian tài trận tới những hai lần. Hai bên thư từ qua lại để lộ ra đứa nhỏ kia không phải là con chồng tôi. Hóa ra lâu nay nhà tôi cầm băng nước rót Họ hạ cung phụng cô ta, cho cô ta ăn sung mặc sướng, đổi lại chỉ rước nhục vào thân, nuôi tù hủ trong nhà. Thương tình, gia đình tôi không làm đơn trình làng, đòi nhà cô ta trả lễ lừa cưới hỏi và tiền bồi thường danh dự, mà chỉ đánh cho một trận rồi đuổi đi. Không ngờ cô ta mặt dày, thấy gia đình tôi nhân nhượng thì muốn ăn vạ làm càn. Những người hiếu kỳ bu đông nghịt, họ bàn tán phi nhỏ hồi lâu rồi cũng tản đi. Diệu ngẩng mặt lên trời cười trong nước mắt, cổ ớn hận muốn thanh minh, khổ nỗi tỉnh ngay Lý Gian. Ngẫm thời thế vô thường, mới hôm qua tỉnh chàng ý thiếp mặn nồng, giờ lạnh lùng như áo cởi ra đã rồi. Diệu ôm thi thể con bước đi trong vô định. Khi chỉ dâu Diệu biết chuyện, mến nửa tin nửa ngờ nhưng kiên quyết không cho chồng đón em gái về nhà. Cô hăm dọa hiểu Giữa em gái và mẹ con chúng tôi, anh chỉ được phép chọn một. Nếu trong nhà này có cô Dịu thì mẹ con tôi sẽ dọn đi. Thường em gái hiểu mặc lời vợ nói mà lăn lộn tìm em khắp nơi, nhưng không một ai thấy bóng dáng Dịu đâu. Hiểu không tin em gái mình có thể làm ra mấy cái chuyện trái đạo lý như thế. Bởi nếu muốn thì Dịu và Hàn đã cùng nhau tranh đấu cái lời mẹ cha hoặc bỏ trốn biệt xứ cốt để bên nhau từ hơn chục năm về trước chứ không đợi đến bây giờ. Mến hiểu tâm tư chồng liền trẻ môi. Lòng người khó đoán, nhiều lúc ăn no dưỡng mỡ sướng quá hóa rồi. Lại nói về gia đình cậu sầm, vầng bóng mẹ con dịu tưởng lòng thôi nghĩ đến. Nào ngờ cậu đêm ngày suy tư, lắp ghép từng mảnh ký ức. Trong lúc uống trà cùng hai bà vợ, cậu không thể giấu được nỗi niềm chăn trở mà tâm sự tôi có phải giận quá nên mất khôn. Vì từ lúc dìu bước chân về nhà này thì trước đó hơn tháng trời tôi vắng nhà. Khoảng thời gian cô ấy mang thai thì tôi luôn cẩn kể, làm sao có chuyện cô ta mang thai con của người khác. Mà cả nhiều im lặng không lên tiếng, mà hai thời ngồi bên cũng thế, nhưng nét mặt có chút biến sắc vì chột dạ. Ngầm nghĩ chốc lát, cậu sẩm cho gọi bà vú rồi hỏi sự tình hôm đó. Bà vú kể lại mọi chuyện, Nhận ra lời Dịu nói là thật, cậu sầm tự trách thân và hối hận vô cùng. Ngực đờm mắt đỏ hoe bị giớm lệ, cậu nói: "Tự Mai, mời người hãy phụ giúp tôi tìm Dịu trở về, còn con trai tôi nữa." Tiếng khóc xé lòng tràn đầy sự ân hận của cậu khiến ai nấy đều thương cảm. Chán ngán trước vẻ ủy mị của chồng, Mở hai thời trở về phòng nghỉ ngơi, đi ngang qua phòng hai đứa con gái nghe bên trong lặng như tờ mà ta lấy làm lạ, tại mọi khi hai chị em nó không cãi nhau, chỉ chóe thì cũng chọc nhau cười nói ồn ào. Gã tay áp sát cửa ngang ngõ mà hai nghe tiếng sột soạt liên hồi liền đẩy mạnh cửa bước vào. Đập vào mắt mợ ta là cảnh hai cô con gái nhỏ đang tự cạo cấu lên thân hình nhau trong vô thức. Vạt lên vài hai đứa mợ quát. Chúng mày điên hả? tiếng quát như thức tỉnh chúng, cả hai vừa suýt xoa vì đau đớn vừa méo máu tranh nhau nói. "Mẹ, th thằng Thành nó ép tụi con làm, tụi con gắng cữỡng lại nhưng không được." Bàng Hoàng mở hai vế áo các con ngó nghiêng. Đầu óc cũng bị cào chạy xấc tứ tung, lạch bạch chạy xuống bếp hốt bát muối trắng đặt trong phòng. Mẹ ta ôm hai con dỗ dành. Mặc dù thấy chúng nó đã ngủ say nhưng bản thân vẫn không an lòng mở hai mắt kế bên nhằm canh chừng, ý đợi trời sáng rồi đi tìm thầy pháp xin bùa đuổi tà ma đeo cho chúng. Đang ngủ say bỗng mở hai thời giật mình vì bị cấu mạnh dưới lòng bàn chân và bị véo má đau điếng. Ngồi dậy châm đèn, mở hai thời hốt hoảng khi thấy Thành đứng lù lù một đống xác đó, mặt mũi nhợt nhạt. Nó nhếch miệng cười rồi đưa tay cào cấu lên đầu tóc, lên thân hình mình cái chừng nào nó thích thú cười ha hả chừng đó. Mẹ hai thời định ném gọn đèn về phía thành như muốn thiêu đốt nó, nhưng bóng dáng thành đã sớm biến mất. Ngọn đèn làm bằng sứ vỡ toang, dầu lan đến đâu thì ngọn lửa bắt đến đấy. Lửa táp vào tấm rèm ngủ rồi nhanh chóng bén sang nơi khác. Mặc dù thấy ngọn lửa dần bao vây gian phòng, nhưng mẹ hai thời không tài nào chi hô được mở đứng chôn chân tại chỗ điên cuồng gãi như người mắc bệnh. Cũng may là thời điểm này còn sớm nên người làm vẫn còn thức để dọn dẹp. Khi mọi người la lối xách nước dập lửa thì mợ Hai thời mới thoát khỏi sự xiển xích vô hình, ôm các con lao ra ngoài. Vì ba mẹ con không hề hấn gì, nhưng khiến tinh thần mợ ta khiếp đảm. Do gian phòng hai đứa nhỏ bị thiêu rụi gần hết, gian phòng mợ Hai thời sát đó mặc dù không tổn hại những khói đá len lỏi bao phủ ám muội. Mợ Cải Nhiu đành đưa mẹ con mở hai thời sang phòng mình nghỉ ngơi tạm. Mợ Cải kéo học tụ lấy cây lược chải lại đầu tóc cho tụi nhỏ. Chẳng biết do sơ ý hay cố tình mà cây lược vướng vào mảnh vải kéo tuột ra, để lộ mấy gói thuốc. Biết chắc đấy là thứ mình trao cho mợ Cải Nhiu trước đó. Mở hai thời lăn la giả vờ soi gương rồi nhanh tay giấu chúng vào túi quần. Mẹ tầm 10 phút mà hai thời viện cớ muốn đi vệ sinh để rời đi. Nhân lúc cậu sầm cùng mọi người dập lửa, mẹ hai thời lén vô phòng cậu, rồi rải hết mấy gói bột quanh phòng. Mẹ ta còn lén cho một ít vào bình trà. Hôm sau, mẹ hai thời nhờ mẹ cả Nhiêu trông con giúp, rồi rời nhà từ sớm tinh mơ. Mẹ ta biết vong hồn Thành về quấy nhiễu mình nên lặn lội đến vùng mạn trại, nhờ một bà thầy giải trừ. Sau khi quẻ xong, bà thầy bối mụ dương đôi mắt mở đục phán. Mộ mả gia đình cô bị phạm vào bậc cấp thứ, mau sửa đổi nếu không muốn gặp nguy. Xin thầy nói rõ giúp con. Phần mộ thì phải chôn theo cấp bậc vai vế, sao có thể đưa hạng hậu thế lên ngang tầm cụ tổ. Đây là tôi nói về vấn đề mộ màng. Còn cô nên giữ miệng tu tâm để tránh khỏi họa sát thân. Mẹ hai thời nghe vậy liền rối rít cầu xin bà thầy pháp ra tay giúp đỡ. Theo lời thầy, mẹ về nhà nói lại chuyện mồ mả tổ tiên cho cậu Sầm và mở cả nhiều hay. Họ cho người ra nghề địa xem xét phần mộ tổ tiên kỹ lưỡng, nhận thấy có dấu hiệu bất thường sát ngôi mộ tổ. Ở đó có một ụ đất mới đắp, cậu Sầm sai người đào lên. Dưới lớp đất không sâu là thi thể đang phân hủy nặng của Thành. Giữa tiết trời nắng gắt, Mùi hôi thối từ cái xác bốc lên, lan tỏa trong không khí, làm người ta lượm rộng. Họ biệt mũi e rẻ lùi lại. Còn sầm, cậu như hóa điên mà lao đến ôm thi thể bấy nhão của Thành vào lòng gào khóc. Chả giết con đổi Thành ơi, chả con lỗi nhiều lắm. Lò mạ chay cho con trai xong thì cậu sầm nhập viện. Dấu hiệu bệnh tình cũng giống đứa con trai vừa mất. Người thì cho đó là một loại bệnh truyền nhiễm, kẻ đồ thừa ma quỷ bảo rằng thành chết oan khuất nên vong hồn về báo oán. Toàn lên tỉnh nhập viện, Trật Cẩu sầm nhớ đến ông thầy lang hôm bữa cắt thuốc cho thành, bèn sai người đi mời. Đặt chân vô phòng, ông thầy lang phải đưa tay hoa hoa không khí rồi nhanh chóng trở ra. Ông bảo cậu sầm ra phòng khách chờ mình thăm khám. Sau khi nắm rõ nguồn cơn của bệnh tình, Ông khuyên cậu sầm nên dọn dẹp sạch sẽ phòng ở và nên mở toan hết các cánh cửa. Tốt nhất ít lùi tới căn phòng đó ít hôn vì trong căn phòng đó có mùi thạch tín. Lời ông thầy làm cậu sầm há hốc mồm. Trời đất, cái đó sao có trong phòng tôi được với lại bản thân đâu ngửi thấy mùi gì. Cậu không biết đấy thôi. Chưa tôi hành nghề này mấy chục năm rồi. Sao có thể nhầm lẫn được. Thứ đó bị mùi hương trong phòng cậu át mùi hương nhưng sao không qua được mắt tôi. Do thường ngày bản thân có tiếp xúc một lượng nhỏ sử dụng vào thuốc chữa bệnh thành thử người phát biết ngay. Ông nói làm tôi rối quá, lúc chữa bệnh lúc lại bảo không tốt, thế đôi cuộc là ra làm sao? Đúng liều lượng sẽ là thuốc trị bệnh, vượt mức cho phép sẽ biến thành nguy hại. Nhẹ cũng liệt giường hoặc ngẩn ngơ đuổi hoa bắt bướm mà lần trước thăm khám cho cậu nhỏ Tôi cũng thấy cậu nhỏ có triệu chứng y vậy. Làm mờ hiểu vấn đề, cậu nghiến răng đấm mạnh xuống mặt bạn. Kẻ nào dám ra tay tàn độc với con trai tôi vậy trời? Tôi thề, nếu tìm ra kẻ đó thì xác không cho nó chết yên thân. Cuộc đối thoại giữa họ mở cả nhiều nghe không sót từ nào, mà lặng lẽ rời đi. Về phía mờ hai thời, kể từ sau đêm xảy ra hỏa hoạn thì tâm trí luôn ở trong trạng thái lo âu. Tại đêm nào mờ hai cuốn bị thành hiện hồn quái quạ, vết thương trên người mợ vì thế cũng nhiều lên. Hải Hùng mợ hai đến trước mộ thành nhang khói dập đầu tạ lỗi. Lẫn giữa làn khói trắng, thân ảnh thành mờ nhạt xuất hiện. Vấn Điểu Bộ Cũ nó nhằn miệng cười rồi điên cuồng cào nát mặt mình, để lộ ra từng mảng thịt đỏ hỏn tanh hôi. Máu bắn tung tóe khắp mặt mũi. Run rẩy, mợ hai không thể chạy trốn mà bất lực khuỵ chân bò trườn trên mặt đất. Nhìn M2 thời áo quần lấm lem bùn đất, mặt mày lát bươm, Mợ Cải Nhiêu vội hỏi thăm. "Em hai, sao người ngậm thành ra thế này?" Mợ Hai thời nắm lấy tay Mợ Cải Nhiêu nói với vẻ hoang loạn. "Chị cả cứu em với, thằng Thành hiện hồn về hành hạ hù dọa em, sớm muộn gì nó cũng tìm đến chị." Mợ Cải Nhiêu định nói mấy câu trấn an Nhưng lúc Đạo Mạt nhìn quanh, thoáng thấy bóng cậu sầm từ xa tiến lại, liền gạt tay Mợ Hai thời, lạnh lùng nói: "Cái chết của nó can hại gì đến tôi? Cô đừng ăn nói hàm hồ, lỡ ai nghe thấy lại nghĩ oan cho tôi. Chính cô đã dùng thạch tín đặt tay hãm hại thằng bé và chồng mình. Chính cô cho người tìm cậu Hàn đến nhà, rồi dựng chuyện vu oan cho em ba, làm cậu sầm nghi ngờ đức hạnh của em ấy." Mợ Hai thời cười lớn. <cười> Đúng thế sao? Còn chuyện chị. Chưa kịp nói hết câu, cậu Sầm đã túm tóc tách bốp vào mặt Mợ Hai thời, gương mặt rắn có vết cào cấu nham nhở dính máu. Này nhận thêm cái tát này lửa, khiến đầu óc Mợ Hai thời quay cuồng, tỉnh u mê. Đối diện với trống, Mợ Hai thời cười ngặt nghẽo. Mạch trọng nam khinh nữ, có mới lỡ cũ nhìn đứng trách tao vô tình. Cậu Sầm mắt rực lửa, tắt liên tiếp mấy cái làm mở hai thời không gặp máu mổ. Tôi trọng nam khinh nữ có mới nới cũ nhưng tôi có ruồng bỏ ai không. Hay các người vẫn muốn gì có đó. Gia đình này chỉ mình tôi là đàn ông, nếu không kiếm con trai thừa hỏi sau này mấy người có nối tóc để lo hương hỏa. Hay cô bảo con gái ở vậy để lo toan. Cấm chúng nó nghĩ chuyện chồng con. Dứt lời, cậu gọi người làm trói mở hai thời lại rồi trình làng giao quan chức có thẩm quyền xét xử mở cả nhiều liếc nhanh qua mở hai thời. Thấy mở ta nhìn mình cười khẩy, giận lắm, nhưng bị nghĩ hậu họa về sau, đành khuyên can cậu sợ. Cậu bớt nóng, dù gì sự đã rồi, giờ cậu báo quan thì hai đứa nhỏ về sau sẽ hận cậu. Người ngoài nói vào nói ra chảo sao, rồi danh dự cậu mặt mũi gia đình ta nữa. Chê bằng cậu hãy nhốt em hai vô phòng, đợi đầu óc bình tĩnh hãy đưa ra quyết định, vẫn chưa muộn tránh trường hợp như của em ba. Nghe hợp lý cậu sầm cho người tạm thời nhốt mở hai thời vào nhà kho. Cục đầu trước dì ảnh con trai, lòng tan nát, cậu rưng rưng nước mắt thắp nhang cho con, miệng lẩm nhẩm khánh nguyện. Còn Linh Thiêng thì phù hộ cho cha sớm tìm được mẹ con. Chà ân hận, hối lỗi lắm con ơi. Ngẹn ngào, cậu sầm rời gian thờ trở về phòng. Đột nhiên một cơn gió lạnh thoảng qua, làm cậu sẩm lạnh gáy. Tiếp đó là hình ảnh Thành ẩn hiện. Ánh mắt cậu buồn bã, cậu ngây ngô gọi một tiếng cha rồi đưa tay chỉ ra phía sân sau, hướng cây nhà kho nơi từng nhốt mẹ nó. Cậu sẩm không hiểu ẩn ý của con, nhưng cũng nheo mắt nhìn theo. Men theo lối mòn, mà hai thời bị hai thân ảnh xiển xích giải đi. Mỗi bước đi chốn lại thay nhau vụt rơi vào thân khiến mặt ta quằn quại rên la. Do trời nhá nhem tối nên tầm nhìn bị hạn chế, khiến mọi thứ chẳng rõ ràng. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ để làm cậu sầm hồn bay ngọn cây. Chưa kịp hoàn hồn, cậu tính quay lại hỏi con trai ý nghĩa của cảnh tượng ban nãy thì lại bị hù dọa một phen. Bạch Thành đang đứng đối diện, khoảng cách giữa hai người chỉ nhỉnh hơn hai gang tay. Thằng nhỏ vẹo đầu sang một bên nhọn miệng cười thịt da trên thân nhão nhoẹt rơi lạ tạ, hai mắt nặng trĩu tìm loạn nhịp, cẩu sẩm ngã sóng xoài, bất tỉnh nhân sự. Trước đó độ canh giờ, mợ Cải Nhiêu bí mật lẻn đến nhà Kho, chẳng phải vì cảm thông trước tình cảnh đối phương hay muốn giúp đỡ, mà mợ ta chỉ muốn lấy hai cô con gái của mợ Hai thời ra để uy hiếp, dằn mặt, nhằm bảo vệ chính mình. Bởi mợ Cải Nhiêu sợ mợ Hai thời gặp quan Tôi nói ra những lời không hay khiến bản thân liên lụy. Thấy Mở Hai Thời đang ngồi góc tường, máu miết từ lột ra trên cánh tay bỏ miệng nhai chóp chép. Máu từ đó dính lên cả áo quần và hai bên mép. Mở cả nhiều kinh hãi khẽ thốt lên. Trời đất quỷ thần ơi. Mở Hai Thời lúc này dường như đã không còn tỉnh táo. Thấy Mở cả nhiều đứng bên ngoài song cửa, nhưng Mở ta chỉ đưa mắt ngó qua rồi lại cạo câu. Lại gật thịt, lại ăn ngấu nghiến. Không chịu đựng được cảnh hãi hùng ấy, mợ cả nhiều ôm bụng bước nhanh ra góc chuối sát đó nôn mửa. Khi định thần lại, mợ ta biết đối phương thần trí đã bất minh nên mừng thầm. Tuy vậy, song bản tính vốn đa nghi vì thế bản thân vẫn muốn kiểm chứng. Mợ ta toan quanh người bước nhanh đến song cửa, chực mở miệng gọi thì vội bịt miệng lao đi. Bởi mợ hai thời đang đứng cạnh cửa hai tay chĩa mớ tóc dài làm hai, từ từ quấn qua cổ rồi siết chặt đến nỗi con người muốn lòi trọng, lưỡi thề tầm nửa gang. Trùng chăn ngồi run rẩy, mở cả nhiều cố trấn tĩnh tinh thần, nhưng hình ảnh cuối đời của mẹ hai thời cứ hiện ra trước mắt. Thân hình đẫm mồ hôi, mở cả chắp tay niệm Phật mong thoát khỏi sự ám ảnh, tiếc là không thể xua tan mà muốn chạy đi tìm cậu Sẩm hoặc bọn người làm để chuyện trò cho bớt sợ. Lững lờ giây lát mở lại thôi. Tại mợ ta sợ khi mình nói ra chuyện mợ thời tự tử thì người ta sẽ vì chút trách nhiệm, vì chút tình người mà lao đến cứu cạn. Như thế, lỡ mợ hai thời sống lại thì vô tình bản thân tự tạo ra mối nguy hại cho mình. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên làm mợ cả nhíu chót mắt, nín thở ngó ra phía cửa quá sợ hãi, nước mắt mờ ta tuôn xối xả. Một giọng nói the thé kèm điệu cười khanh khách vang lên. "Chị cả, em hai đi trước nhé." Không thể tin nổi, mợ cả như nghĩ mình bị ảo giác nên nhắm mắt bịt tai, miệng lẩm nhẩm niệm nam mô. Lúc không gian im bặt, hơi lạnh từ đâu bốc tới khiến mợ rét cõng buốt sống lưng. Bấy giờ mợ ta mới mạnh dạn mở mắt, kinh hãi thay. Mắt mở cả vừa mở, liền bị gương mặt máu me chi chít vết cào cấu của mẹ hai thời đập vào mắt. Mùi máu tanh bủa vây không khí, mẹ cả nhiêu lấy hết sức bình sinh tung chăn, đạp cửa chạy như bay đến phòng cậu sầm. Tưởng có chỗ bấu víu nào ngờ, cậu nằm trên nền nhà bất tĩnh nhân sự từ bao giờ. Kế bên, Thành đang nhấc bàn tay cha mình lên nghịch mấy ngón tay. Mỗi lần gấp một ngón tay xuống là nó cười khanh khách. Thằng nhỏ thấy mợ cả bèn ngẩng đầu nhìn, miệng quát rộng cười như kẻ vô tri. Khi cả hai mở mắt ra thì thấy mình đã nằm trên giường, mặt trời cũng đã lên cao. Hỏi ra mới biết, lúc người làm gọi cậu sầm giấc phòng ngoài dùng bữa tối, mới phát hiện mợ cả và cậu ngất xỉu. Mợ cả nhiều dấu chuyện về mợ hai thời mà chỉ kể mỗi chuyện thấy thành ngồi bên chồng cho cậu sầm nghe. Rồi mợ bảo với cậu nên tìm thầy về cúng bái cầu siêu nhằm an ủi vong linh thành ở nơi chín suối, giúp cậu buông bỏ sân hận trần gian để sớm siêu thoát về cõi cực lạc. Sở dĩ bản thân ngọ ý như vậy là bởi mợ tâm muốn mượn tay thầy pháp đuổi hồn thành và mợ hai thời ra khỏi nhà. Cậu sầm thấy đó như một cách trược lỗi làm với con trai nên bằng lòng ngay. Nhưng lời chưa thốt ra thì người làm đáp báo tin về cái chết của vợ hai. Cậu sầm chán lắm tấm mồ hôi, mặt tái nhợt nhớ lại cảnh con trai chỉ cho mình xem vào tối hôm qua. Cậu ôm đầu la lối. Trời ơi, gia đình tôi sao gặp toàn chuyện đau lòng vậy trời. Trong đầu thoáng qua lời nói của mẹ hai thời lúc sinh thời. Mẹ cả nhiều nhân lúc nhà rối ren chuẩn bị hậu sự, bèn kiêm cớ lên chùa mời sư thầy. Thật tình mẹ ta đến mạn trại tìm bà thầy bói mù, ngồi đối diện với bà thầy, mở cả nhiêu thổ lộ lòng mình. Ừ, thưa thầy, hôm nay con đến đây là muốn thầy giúp cho một việc. Chuyện là nhà con xảy ra hai cái tang sự, một bé một lớn, nhưng vong hồn họ cứ quấy quả gia đình nhiều quá. Thành thử, con muốn nhờ thầy ra tay tiễn vong giúp cho. Nếu được thì yểm mộ rồi đánh tan hồn phách luôn cũng được miễn thầy giúp cho còn tiền nong không thành vấn đề. Dứt lời, mẹ cải nhiều rút ra một xấp giấy tiền giấy đặt lên đĩa rồi đan tay vào nhau đợi câu trả lời. Bà thầy im lặng, thong thả chắp tay vái tứ phương đợi giao quà. Mấy ngón tay lần mò trên mặt bàn. Nhận ra quà quẻ xấu, bà bấm móng tay nghĩ ngợi giây lát, sau đó lắc đầu từ chối. Cô cầm tiền về đi. Rồi sức lực có hạn không thể giúp được đâu. Mạc Cải Nhiêu nghe phản hồi tưởng bà thầy muốn vòi thêm tiền liền van nài. Xin thầy thương tình giúp cho, lấy vật tốn kém bao nhiêu còn cũng không màng, nguyện sắm đủ ạ. Bà thầy bó mồ không nói thêm lời nào, nghiêm mặt lặng lẽ thu dọn quẻ gỗ có ý tiễn khách. Mạc Cải Nhiêu ôm nỗi thất vọng ra về. Người kéo xe nhìn vẻ mặt khách ủ rột, bèn bắt chuyện thở, thảy coi chằm mợ đúng hay chạch. Ở sau tôi thấy mợ không được vui. Mợ lại nhiều thở dài. Não cả đụt gan bác ơi. Bởi bà già kia không giúp được. Tôi thì sợ nay chú tâm Phật pháp, nào hay chuyện thầy bùa. Có lẽ tốt nhất về tụng kinh niệm Phật. Người phụ xe kéo trễ cái nón rộng vành ra sau gáy, cười hề hề. Tưởng gì Tôi biết ông thầy này cao tay ấn lắm, mỗi tội giá quẻ hơi chát. Như vớ được phao cứu sinh, mắt mờ cả nhiều sáng lên, giọng hối thúc. Vậy nhờ bác đưa tôi đến đó, lát xong việc bản thân sẽ thượng hậu cho bác. Nhà ông thầy này nằm bên trong con hẻm nhỏ sát chợ, kể ra cũng gần nhà cậu sầm. Ngôi nhà ba gian với mái ngói sân gạch, trông rất sạch sẽ khang trang. Ông thầy đang ngồi chễm chệ trên bộ tràng kỷ, thấy bà khách bận bộ áo quần được làm bằng loại vải tơ tầm thượng hạng, cổ đeo chuỗi ngọc trai trắng ngần, biết người này thuộc tầng lớp có tiền nên cất tiếng nhẹ nhàng hỏi: "Ai đấy? Đến nhà tôi có việc gì đấy?" Sau mấy câu chào mở cả nhiều không chần chừ lập tức vào việc ngay, miệng mợ cả nói ra ý nguyện của bản thân. Tài đốt xấp tiền giấy đặt lễ. Ông thầy liếc nhanh qua xấp tiền, trong bụng khá hài lòng. Ông làm bộ lưỡng lự suy nghĩ giây lát rồi soạn đồ nghề theo chân mợ cả về nhà. Ở nhà, hậu sự mở hai thời đã được người làm lo toan chu đáo. Sau tấm màn thưa, hai cô con gái đang ngồi bên thi thể lạnh tanh của mẹ khóc lóc thảm thiết. Cậu sầm cũng đang ngồi bên vỗ về an ủi chúng, nhưng đôi mắt ráo hoang không vướng lệ. Ông thầy đảo mắt lướt qua một lượt ở gian nhà tổ chức tang lễ, sau đó bắt đầu mở khăn gói, lấy áo thụng màu vàng, phía sau lưng có hình bát quái mặc vào. Tay cầm đoạn kiếm kim tiền, ông nhẩm tính thời gian rồi chỉ dẫn ra quyến cách thức nhập quan và bày hương án làm lễ. Vì mờ cả nhiều có nói sơ qua mục đích mời thầy pháp là để giúp vong linh không vướng bận trần tục, sớm siêu thoát, nên cậu sầm phó mặc cho mợ lo liệu dạ sư, mợ Cải Nhiêu im lặng đi nữa thì cậu cũng không góp ý hoặc hỏi đến. Tại xưa giờ việc nhà đều do mợ Cải Nhiêu tùy quyền. Cậu nào bận tâm, theo lời ông thầy thì sáng hôm kia là ngày giờ tốt để di quan, tức quan tài lưu nhà hai đêm. Đêm đầu tiên, sau khi khách khứa viếng thăm đã rời đi, lúc này nhà chỉ còn nội thân, chủ yếu là bên ngoại của hai đứa nhỏ do cả ngày tiếp khách kèm sự mệt mỏi, đau buồn trong lòng, thành thử ai cũng muốn kiếm chỗ ngả lưng. Họ nằm quanh cổ áo quan như thể hiện tình cảm của mình với người đã khuất. Người thút thít khóc, kẻ chuyện trò bình phẩm. Nào là ông bà kia thật thân tình, đường xá xa, xa xôi cũng lại nhà viếng đám. Giờ con mụ đầu làng thường ngày gặp mợ hai thời hay nói kháy nói móc, vậy mà hôm nay nước mắt giọt ngắn giọt dài ghé thấp nhang, thật là giả tạo. Những câu chuyện xoay quanh đám tang cứ tiếp diễn cho tới khi họ chìm vào giấc ngủ. Mặc cả nhiều muốn về phòng mình ngả lưng nhưng sợ người ta nói lời dị nghị ra vào, đành phải nằm cùng mọi người. Mùi nhang trầm nồng nặc khiến mở váng đầu khó ngủ. Sực nhớ tới chai rượu gió luôn mang bên mình, mở luồn tay vào túi áo tìm kiếm. Đột nhiên mở hoàng hồn Vì tay sợ phải vật gì ươn ướt, ướt. Lôi tuột nó ra xem thử Quả ánh nến Mở thấy đó là một miếng da mặt nhảy nhụa máu me Giữa miếng dạ có một con mắt đục ngầu Đang mở to ngó mở ta không chết Mở cả nhiêu hoảng hốt toàn ném nó đi Nhưng thứ đó cứ bám chặt vào tay Rồi cơn gió lạnh từ đâu thổi đến Bổ vây tấm thân tròn trịa của mở Khiến mình mậy gai ốc dưỡng đứng Miệng mồm cứng đơ Vệ quan tài lúc này bỗng phát ra tiếng đột đoạt, tựa ai đó đang cào vào tấm gỗ. Tiếp đến là nắp áo quan tự dịch chuyển. Mấy ngọn đèn dầu đặt phía trên thi nhau lắc lư, rồi từ khoảng hở, cả thân hình mờ hai thời từ từ ngồi dậy, ló ra phân nửa. Bãi hoàm thay, vị trí của mợ cải nhiu đối diện với quan tài. Mợ cải muốn nhắm mắt để không phải nhìn thấy cảnh tượng ma quái quái quỷ ấy. Vậy mà Mợ Mi chẳng nghe lời, mà càng sợ, hệ thần kinh lại càng bắt mợ chú tâm nhìn vào thứ đó. Thi thể mợ Hai thở lắc lư đầu kêu răng rắc, sau đó ngoẹo một bên nhìn mợ Cải Nhiu khoát tay nói: "Mày muốn máu thịt tao quần gì? Ăn đi, ăn đi." Lời mợ Hai thở vừa dứt thì mợ Cải Nhiu như bị thôi miên không kiểm soát được hành động nên bỏ miếng da có con mắt vô miệng nhai ngấu nghiến. Khi chúng nằm gọn trong khoang miệng, trí óc mở lại tỉnh táo bất thường, nhưng mở chẳng thể nào cững lại. Tiếng nói ma mị của mở hai thời tiếp tục vang lên giữa không gian lưu trôi u tịch. "Mày niệm Nam Mô Bồ Tát sau rằng, mày hại chết tao thì đừng mong sống yên ổn." Mặt đối mặt, mở càng nhiều nhớ tới chuyện mình đã làm với mợ hai thời. Biết mợ hai thời bị thành đao bám quấy rối, mợ nhân cơ hội lúc mợ hai thời thần trí hoang loạn, bỏ thạch tín vào nước tắm, thức ăn, khiến cho mợ hai thời lẩm lóe ngớ ngái tận xương tủy. Sợ trong phút say đối phương tính toán mà đem lòng sinh nghi, mợ cải nhiêu còn bỏ thêm sáe phiện vào trà, làm tinh thần hoang tưởng, nỗi ám ảnh trong lòng kèm sự phấn khích của mợ hai thời dâng lên tột đỉnh cánh tay lộ phần thịt đỏ hòn, đan xen mấy đường gân trắng xóa, thiếu mạng da bao bọc của mợ Hai thời từ từ đưa lên bóp cổ mình. Ngay tức thì, mợ cải nhiêu cũng làm theo, mợ vùng vẫy, chân đạp loạn xạ. Lạ một điều, mấy người nằm sát bên vẫn ngủ ngon lành. Mấy sao ông thầy nãy giờ nằm thao thức bên ngoài chõng tre, bóng có dự cảm không lành, bèn vào trong ngó nghiêng, nên phát hiện vong hồn mợ Hai thời lộng hành. Ông đốt ngay một đạo bùa vàng sen chữ đỏ ngoại ngoạc, dán lên cô áo quan. Hiện trạng tức khắc trở về trạng thái ban đầu. Nhờ thế, mở cả nhiêu mới thoát khỏi cửa tử. Mở cả vỗ ngực đông đốt, ho sụ sụ rồi lao ra chỗ ông thầy, mặt xanh như tàu lá chuối. Tiếng ho của mở vô tình đánh thức cậu sầm. Thoạn trông thấy bóng mở cả và ông thầy lướt ra bên ngoài. Cậu tò mò, nhộm dậy kéo chăn đắp cho hai đứa con gái rồi nối gót họ. Thoạt cái đã mất dấu, cậu đành quay lại chỗ ngủ, chợt nghe tiếng thẳng lai thẳng thốt cất lên đâu đó. Lần theo âm thanh, cậu thấy phòng mở cả nhiều sáng đèn. Ngoài hành lang ẩn hiện ba bóng đen, hình như họ đang thảo luận về vấn đề gì đó ngó bộ quan trọng. Cậu sầm gión rén tiến đến, kiếm chỗ nấp mình lắng nghe. Thật đó thừa mỡ Chính mắt còn thấy cậu thành vẻ hối tội con, mới vừa lúc nãy thôi. Mày thần hồn nát thần tính, trong gà hóa quốc, có thể pháp ở đây, đứa nào gan to bằng trời cũng không dám xuất hiện. Vả lại, mày tội vạ gì mà hỏi với hắn? Mẹ cả nhiều nói để trấn tĩnh tinh thần của thằng Lai, chưa thâm tâm mẹ ta tin lời nó no lắm, bởi bản thân mẹ cũng vừa trải qua cảnh tượng hãi hùng. Thằng Lai giọng điệu run rẩy nhắc chuyện cũ mà ở trong quên thế. Truyền mở sai con mang thức ăn kèm mẫu giấy ngồi canh ở nhà kho, đợi cậu sẩm đến gặp cô Diệu thì phải nhanh chóng chôn đồ vào trong rồi lập tức thoát thân. Nhằm tạo sự nghi ngờ không thể gỡ bỏ giữa hai người họ. Thêm chuyện lúc cậu sẩm đuổi hai mẹ con cậu thành ra cộm, mở bảo con lén hắt nước lã hòa muối vào họ, cố để nước muối thấm vào vết thương của cô Diệu làm tăng sự đau đớn bội phần còn cầu thành thân thể mới hạ sốt cộng thêm gia rẻ. Mày có cầm mồm ngay không? Mà cả Nhiêu gằn giọng cắt ngang lời thẳng lại. Trong góc khuất, cậu sầm chết lặng, đầu đến tận tâm can khi nghe hết toàn bộ câu chuyện. Cậu không ngờ rằng một người phụ nữ rỏi giang tháo vát hiện lành hiểu chuyện, tâm tư luôn hướng Phật pháp, lại là kẻ mưu mô thâm hiểm, có thể làm ra những chuyện táng tận lương tâm đến thế. Cậu muốn lao đến dáng cú đấm lên người thằng lai và mợ cả nhiều, mà chốt giận cho hạ dạ. Nhưng nghĩ nhà đang có tang sự, cậu nghiến răng nghiến lợi nuốt cơn giận vào lòng, đợi ngày mợ hai thời mồ yên mà đẹp. Cậu ngồi ngẩn ngơ, nước mắt ướt đẫm hai gò má, ngửa đầu nhìn trời đêm thầm than trách. Tôi ăn ở nào có thất đức bạc phước, hạ cố gì ông khiến gia đình tôi rơi vào cảnh này. Thành ơi, Diệu ơi, Cơn giận này chưa kịp nguôi thì bên tai cậu lại vọng đến lời nói của mấy người họ. Gia đình này chỉ trong một thời gian ngắn mà xảy ra hai cái tang. Ban đầu tôi cứ tưởng là trùng tang, không ngờ có ẩn tình. Mẹ mời tôi về trấn yểm hai vong linh đó thì phải nói rõ cho tôi hay sự thật. Có vậy, bản thân mới giúp mở triệt để được hậu họa, còn mẹ vẫn muốn giấu kín. Tôi đành cuốn đồ nghề đi ngay, kẻo trước họa vào thân. Tiện thể, tôi cho mẹ hay cảnh lúc nãy mợ chứng kiến không biết tái diễn lại lúc nào. Tại oán khí của vong nữ kia rất mạnh mà Lạp Bồ thì không kìm hãm nó mãi được. Mở cả nhiêu vỏ vặt áo đến nhão nát, Lý Nhí nói: "Chuyện đến nước này, bản thân tôi xin thú thật, thằng nhỏ kia chết lỗi không nằm hoàn toàn ở tôi, nhưng tôi cũng có phần. Còn cái chết của mợ hai thời là do tôi, tại tôi không cam tâm để công sức mình rơi vào tay bọn họ." Làm gì có chuyện, tôi vất vả ngày đêm dọn cố sẵn cho bọn họ hưởng thụ. Đến nước này cậu Sầm không thể im lặng được nữa, cậu gọi người làm chói cổ thằng Lai và mở cãi nhiều lại. Cậu đuổi ông thầy đi ngay trong đêm. Thằng Lai lê gối ôm chân van xin cậu Sầm. "Cậu ơi, con là phận tôi tớ, chưa bảo sao hành làm vậy, nào dám cãi lời. Xin cậu hiểu cho tình cảnh của con mà nương tay." Phía mở cải nhiêu, biết mình không thể chối cái nên chẳng mở miệng thanh minh. Họa trăng, mở chỉ phản kháng bằng ánh mắt chứa đừng nối oán hờn, trách móc. Còn cậu sầm vẫn giữ im lặng trước sự khó hiểu ngỡ ngàng của mọi người. Đêm cuối không biết nhờ lá bùa của ông thầy hay do vong hồn mở hai thời được an ổi, mà mọi chuyện diễn ra bình thường. Sau khi mở hai thời được trôn cất xong xuôi, cậu sầm gửi tạm hai cô con gái qua đằng ngoài để giải quyết chuyện tư gia. Lâm Lâm cây roi da trong tay cậu vút tới tấp lên người mợ cả nhiều. Cứ thế, da thịt mợ hết ửng đỏ rồi lại tím tái rớm máu. Cậu sầm càng đánh, mợ ta càng gào lên, càng mắng té tát vào mặt cậu. "Cậu quả hôm nay đều do mày tạo ra. Ta vất vả lo toan cho cái nhà này, nhưng đổi lại được gì? Phải chăng" chỉ được sự thở ơ lạnh nhạt của thằng chồng trẻ. "Đã vậy, mày còn cưới người này người khác về cho tao thích cảnh chàng chàng thiếp thiếp mặn nồng. Gái nào thì gái không ghen, tao cũng là phận đàn bà mày hiểu không? Mẹ muốn có con trai nối dõi, việc gái tao không cản, nhưng mày đã cùng tao cố gắng hết sức chưa? Sau cùng, tất cả cũng tảy thói đời tại người chồng bạc bẽo." Lời mở cải nhiêu như chạm trúng góc khuất trong lòng cậu sầm, làm cậu trùng tay đánh rơi cây roi. Cậu ngồi đối diện thở hồn hen. "Tôi biết mình sai, mình không phải với chị nên tôi để chị nắm ra sản đến cuối đời. Đó như sự bù đắp mà tôi dành cho chị." Mở cải nhiêu cười trong cay đắng. "Giả <cười> tạo." Chính tai tao nghe mấy chuyện trò với cái dịu rằng sẽ sớm để nó đứng một phần gia sản, còn thằng Thành giữ hai phần. Nhưng thưa vướng víu như tụi tao và mẹ con hai thời, thì loại bỏ kẻo vướng víu lại tốn kém. Vì thế, hai thời lo sợ mất tính kế loại bỏ mẹ con cái dịu, loại bỏ mày và vô tình tạo cơ hội cho ta mượn gió bẻ măng. Cậu sầm lục lọi chứ nhớ rồi vỗ trán la lên bất lực. Trời đất ơi, đó là dịu bảo tôi làm hai sợi dây chuyền có tượng mặt nguyệt nhưng chúng tôi muốn hai cái tượng lúc tách rời thì thành trang khuyết, lúc ghép lại với nhau tạo thành mảnh trang tròn trịa, nên biết bạn nhau tính kích thước sao cho độ thẩm mỹ đạt mức tuyệt đối. Diều muốn gắn thêm mấy ngôi sao nhỏ, con điều, tôi thấy vừa vướng vừa không đẹp nên bảo loại bỏ. Chuyện đơn giản chứ có thế. Sao các người không nói ra mà tự suy diễn lung tung để rồi gia đình tan nát. Nói đoạn, cậu chống tay bật đầu gói cục đậu bất tạc Tại đáy lòng, tôi thương chị nhiều lắm, nhưng cái tình cảm đó không thể phát triển thành tình lửa đôi mà chỉ dừng lại ở tình chị em. Tại tôi sai mới khiến đợi chị khổ. Vì vậy, chị cắt ruộng vung tiền lo bên nhà mẹ chị, tôi đều nhắm mắt làm ngơ, chỉ mong chị có chút niềm vui. Còn chị hận tôi, oán tôi thì cứ nhằm vào mình tôi, sao lể hại những người khác. Trước lại bộc bạch của cậu sầm mở cả nhiều vén mái tóc dài xõa mặt, hất cằm cười ha ha. <cười> mày nghĩ tao nhân từ đến mức có thể tha cho mày sao? Lần đầu tao mượn tay hai thời để ra tay với mày, tiếc là không thành. Đỉnh mộng khi mọi chuyện ổn thoả, tao sẽ tính kế tiếp với mày và hai đứa nhỏ kia. Cậu sầm đứng phắt dậy, chân đạp văng xa chiếc ghế đang ngồi, lão tới bóp cổ mở cả nhiều. Cậu dồn hết sức siết chặt cổ làm từng đường gân tay nổi cuồn cuộn, cuộn. tiêm máu rộn lên mắt mợ cả nhiều khiến lệ tràn ra, miệng há hốc, cổ họng phát ra tiếng thở khò khè nắt quãng. Bỗng, bà bếp hớt hải chạy lại báo tin, ngoài cổng có người nhà cô Diểu đến tìm. Nghe vậy, cánh tay rắn chắc của cậu sầm buông lỏng ra. Cậu và bà bếp rời khỏi nhà kho thì mợ cả nhiều cũng té xỉu. Cậu sầm trình sửa lại trang phục bước ra phòng khách, thấy Mến, chỉ dâu Diệu đã ngồi ở đó. Trông thấy cậu, cô Mến thở hắt, tỏ vẻ bực dọc. Bởi lẽ ban đầu, Mến cũng đinh ninh rằng Diệu không chính chuyên nên tạo điều tiếng. Nhưng khi nghe vợ chồng cậu Hàn lại nhà phân trần mới vỡ lẽ, Diệu bị oan. Chuyện là không rõ nguồn cơn ở đâu mà mợ hai thời biết chuyện năm xưa giữa Diệu và cậu Hàn mở tất cho người tìm đến nhà vợ chồng cậu rồi mời cậu hàn lại nhà sửa cối. Bốn đế đóng sửa cối là nghề của mình, cậu khách còn không được. Đằng này có người mướn lại trả công cao, còn cho ứng trước tiền thì tội gì từ chối. Rời đuổi sao trước lúc đi, tay cậu hàn bị lưỡi dao cứa phải trong lúc soạn đồ nghề. Cô vợ hoảng quá liền rút chiếc khăn tay mà bản thân dùng thường ngày để buộc tóc buộc vết thương cho chồng. Vì cô biết đó là kỷ vật của chồng, nhưng vì cậu Hàn không lên tiếng phản đối, thành thử bản thân thấy đẹp nên cứ dùng. Đến nơi, cậu Hàn nghe mở hai thời bảo rắp vườn sau đợi giây lát khác có người chỉ việc. Cậu chẳng mạnh may ngờ vực điều gì nên nghe theo. Nhìn chiếc khăn buộc ở tay, cậu Hàn sợ vướng víu mới cặm cụi tháo ra. Cùng lúc ấy, bất ngờ cậu thấy cô dịu từ phòng tắm bước ra. Chút tình cảm sơ chỗi dậy làm lòng sao xuyến, nhưng cậu chỉ muốn hỏi thăm rượu đôi câu. Ngoài ra giữa hai người hoàn toàn không có chuyện vụng trộm gian dâm như lời định tội của mợ hai thời. Còn cảnh tượng sau đó là do rượu trượt chân suýt ngã, cậu Hàn thấy vậy lập tức đỡ lấy. Chuyện chỉ bấy nhiêu, điều không ngờ là từ đấy kéo theo một chuỗi hệ lụy đáng buồn. Ngay cả bản thân cậu Hàn cũng bị mợ hai thời cho người đến đánh như tử gãy một chân. Mặc dù trước đó Mở ta còn nói lời dễ nghe, mách nước để cậu rút lui trong êm thấm. Mở ta buông lời hăm dọa, nếu tiết lộ việc mình chủ ý mời đến nhà sửa cối thì cậu và vợ con sẽ sống không được yên thân. Nghĩ tại mình nhúng nhằng mới khiến dịu khó xử với chồng. Cậu tĩnh im lặng, lẩn tránh, cố để lấy bình yên của đôi bên. Phần không muốn thiên hạ đảo bới tích xưa của cha mình. Một gã hai vợ chồng đi qua sông cắt thuốc về, thấy xiếu áo quần lấm lem bùn đất, thân hình bầm tím, đầu óc ngơ dại, lững thững bước đi trong nước mắt. Cô tan treo mình xuống sông tự vẫn, bị chân đang bị thương. Cậu Hàn không đủ sức để nhảy xuống sông ngăn cản, nên hai vợ chồng hô hoán người dân gần đó giúp đỡ. Cô vợ thương tỉnh, bèn gạt thị phi bạn với chồng đưa Dịu về giao cho vợ chồng mến chăm sóc. Cậu Hàn ngẫm phải liền nghe theo. Cậu còn kể rõ đầu đuôi sự tình để anh chị Dịu không hiểu lầm hắt hội cô. Sống chung chạm mặt suốt thì khó chịu, hậm hực trong lòng muốn tống khứ Dịu đi. Nhưng lúc Dịu theo chồng rồi, trăm việc nhà dồn lên đầu khi ấy, mến mới nhận ra công lao thầm lặng của Dịu. Qua lời vợ chồng cậu Hàn, Diệu giải tỏa được mối ngờ trong lòng nên vui vẻ chào đón cô. Khoảng thời gian chăm sóc chuyện trò với Diệu, Mến sững người vì biết việc cậu sẫm một mực chối bỏ huyết thống với thằng bé. Con trai chết, Diệu sợ dưới suối vàng nó tủi thân nên gắng sức tàn, ôm con đến phần mộ gia tiên nhà cậu sẫm, rồi kiếm lấy chỗ trống mà đào bới chôn con. Mến chờ sót nhìn Diệu, lòng thương cảm vô cùng. Cô quên dìu phải ráng sức tính dưỡng rồi sau này cứ ở cùng với vợ chồng mình, đừng suy nghĩ nhiều hại thân. Nào ngờ không lâu sau đó Mến phát hiện ra Dịu đang mang thai. Cô đem chuyện kể cho chồng nghe, hiểu sót sai trước số phận em gái. Anh hùng hổ tính bắt xe đến nhà cậu sầm nói chuyện phải trái. Sợ tính nóng nảy của chồng sẽ gây loạn lại hỏng việc, Mến mới dành việc đó bảo thân. Từ nghe thiên hạ loan tin rằng cầu đuổi mẹ con cái dìu ra khỏi nhà vì tội lăng loạn. Do công việc lu bù nên mãi tận hôm nay tôi mới sắp xếp được thời gian để kiếm cậu hỏi thực hư. Cậu sầm rót trà vào cốc đầy sang phía mến, bản thân không kiềm chế được nỗi xúc động liền bật khóc. Tôi ghen tuông đánh mất lý trí thành thử làm con trai thiệt mạng, dìu thì không rõ sống chết ra sao. Tôi đã và đang cho người dò la tung tích cô ấy nhưng bắt vô âm tín. Bản thân hối hận lắm chị ạ. Nói rồi, cậu dẫn Mến đến trước di ảnh Thành Thế Thốt. Mến giật mình vì thấy bàn bên có di ảnh một người phụ nữ tuổi chạc mình. Sau nghe cậu kể những biến cố trong gia đình, cộng thêm sự nghẹn ngào hối lỗi cả buổi trời, khiến lòng Mến dao động. Cô liền đem chuyện dịu nói tất thảy cho cậu hay. Biết vợ còn sống lại đang mang thai, cậu sầm mừng quĩnh, sai người đánh xe đưa mình và chị dâu sang bên ngoại. Gặp nhau cậu mừng mừng tuổi tuổi nắm tay vợ rối rít xin lỗi. Cậu tự vả và mặt tự mắng trời mình trước hành động ấy của cậu, Diệu chỉ im lặng ngồi bó gối, mặt hướng về khoảng không vô định, lời nói đâu chẳng nói thành lời. Một tuần trời trôi qua, ngày nào cậu sầm cũng sang nhà mang bao nhiêu là đồ tẩm bổ, đổi quỳ gối năn nỉ, nhưng Diệu vẫn thờ ơ. Mễn thấy vậy liền thổ thị với Diệu. Cô Diệu Tôi nói lời này không có ý muốn đuổi cô đi, nhưng đứa trẻ cần có cha. Cô có nghĩ đến lúc nó lớn khôn không? Cái xã hội này lẫn miệng đời tàn độc lắm cô ơi. Diều Trào Lệ lỡ trở về, rồi một ngày bọn họ lại lập mưu hãm hại mẹ con em nữa thì sao? Mênh im lặng trước câu hỏi ấy, cô ôm dịu An ngồi. Mấy lời đó cũng lọt vào tai cậu sầm. Cậu biết lòng vợ đang bất an, không thể một sớm một chiều mà dú bỏ được sự đau thương, cảm vẫn trong lòng. Cậu đánh gửi dịu ở lại rồi chạy lui chạy lại thăm non. Mấy hôm rồi mãi nghĩ chuyện của Dịu làm cậu sầm quên khuấy việc mợ cải nhiêu và thằng Lai vẫn bị nhốt ở kho. Cậu sầm mệt mỏi dựa mặt mũi cho tỉnh táo rồi lùi sau vườn. Thằng Lai mình mày bẩm dập sưng phù, đói đến run rẩy đợi đấn người, nó thều thào van lên. Cậu tha cho con Phần tôi tớ còn không dám cãi lời chủ, huống hồ mợ ấy còn nhằm vào mẹ già và các em thơ. Bây giờ tâm tư cậu sầm bình tĩnh hơn trước nên cậu không nổi trận lôi đình. Cậu kêu người làm mang cơm nước cho nó. Ăn uống xong cậu đuổi nó đi trong yên lặng, với điều kiện không được hé lộ chuyện nhà cậu ra ngoài. Hai nơi giam giữ chỉ cách nhau có bức mành che, nhưng cậu sầm không thấy hình bóng mợ cả nhiều đâu. Đang nhắm mắt ngó vô trong tìm kiếm thì bất ngờ mở nhiêu nhảy bổ ra. Mày có sợi xích xiết chân nên ngang cánh cửa đã bị chặn lại. Hình hài dị hợm tanh hôi khiến ai nấy phải lùi lại. Đầu mờ nay chỉ còn lơ thơ mấy cọng tóc, da mặt bị lột cả ra bám lủng lẳng. Da trên mình mày đều trông số phận, rồi nhặng bắt mũi kéo nhau bu kín. Cậu sầm há hốc mồm kinh hãi. Cậu sai bà bếp đi tìm thầy lang về chữa trị. Những người khác thì đưa mợ cả đi tắm rửa thay đồ. Là ở chỗ thân hình mợ cả nhiều có nhiều chỗ bị nhiễm trùng, thậm chí hoại tử, nhưng mợ ta luôn cười tươi, không chút rên la. Mợ cả nhiều sau khi được vệ sinh và đắp thuốc thì thiếp đi, đến dự khủy mới tỉnh giấc. Mợ ngồi nhìn căn phòng riêng một lượt rồi mở tủ lấy toàn bộ sổ sách ghi công nợ kèm tiền bạc trang sức ra ngắm nghía. Xong, mở lấy gói ghém tất cả vào cái hộp gỗ đặt cạnh mình. Soi bản thân trong gương, mặt Cải Nhiêu không hốt hoảng, bởi dung mạo hiện tại mà bình tĩnh nở nụ cười ma mị. Đột nhiên, trong gương xuất hiện hình ảnh thành, khiến nụ cười ấy vụt tắt. Mặt Cải Nhiêu ngoái đầu nhìn giây lát rồi bất ngờ cười sặc sụa làm vết thương trên mặt lại rỉ máu, thấm đỏ miếng vải băng bó. Mày đến xem bộ dạng tao thể thao như thế nào chứ gì? Mày muốn hành hạ tinh thần tao như đã từng làm với hai thời chứ gì? <cười> Tiếc là mày không được tùy nguyện đâu, bởi tao không cho phép. Nói rồi, một tay mở bức ngọn đèn chấm từng góc nhà, một tay ôm lấy hộp gỗ, miệng cười điên dại. Bọn mày đừng hòng hưởng thụ được công sức của tao sống tào giữ của, chết tào hủy theo. Do trời về khuya nên ai nấy đã chìm vào giấc ngủ, thành thử ngọn lửa mặc sức tung hoành. Mãi tới lúc lửa táp vô gian nhà bếp, nơi mấy người làm đang nghỉ ngơi thì họ mới tỉnh giấc, tá hỏa dục nhau dập lửa. Dù đã ra sức nhưng không tài nào cứu vãn được tình thế, vì ngọn lửa bùng lớn bén hết gian phòng này đến gian phòng khác. Thiêu rọi gần toàn bộ ngôi nhà. Nhờ khoảng sân rộng ngăn cách nên gian nhà chính nơi thờ gia tiên và phòng ngủ của cậu sầm không hề hấn gì. Sáng hôm sau, ngọn lửa từ đống tàn tích vẫn còn cháy âm ỉ. Thiên hạ được dịp đem chuyện nhà cậu sầm thêu dệt, bàn tán đồn thổi khắp nơi. Còn mất hai người vợ lần lượt qua đời, nhà cửa hoang tàn, bởi vợ còn lại thì không loải hoài mình khiến cậu sầm chán chường. Cậu bỏ bê công việc Sốc này mượn rượu giải sầu, mặc bao lời khuyên can. Trong một đêm say, cậu nghe loáng thoáng đâu đó tiếng phụ nữ khóc rấm rứt, nghĩ lũ mèo hoang đến quấy phá, cậu lảo đảo bước cái roi da bước ra sân, định bụng hù dọa chúng. Ra đến sân, bản thân không thấy lũ mèo đâu mà chỉ thấy một hai thời lầm lũi đứng đó. Ánh mắt van lơn dường như muốn nói điều gì nhưng không phát thành tiếng. Bỗng hai bóng hình mờ ảo xuất hiện kế bên, vùng roi sắt vụt liên tiếp vào người mợ, rồi áp giải đi. Ngỡ mình quá chén hoa mắt, cậu sầm dụi mắt nhìn kỹ, lúc này hình ảnh đó vẫn hiện hữu, nhưng người bị đòn roi không phải là mợ hai thời, mà là mợ cả nhiều. Mợ ta lúc thì ôm thân quằn quại, lúc lại vùng vẫy muốn thoát thân. Nhìn cảnh tượng hãi hùng ấy, cậu tỉnh cả cơn say. Thân hình lạnh toát dường như tượng Khi mọi thứ biến mất rồi, mà cậu vẫn kinh hãi tột cùng. Cả đêm hôm ấy, cậu bần thần ngẫm nghĩ, nhưng nhận ra điều gì. Sáng hôm sau, cậu ăn mặc chỉnh tề lên chùa khấn vái, rồi mời thầy về nhà tụng kinh, niệm Phật siêu độ cho người thân đã khuất. Khi công việc xong xuôi, mấy nhà sư rời đi thì cậu sầm cũng rời nhà đánh xe đi tìm diệu. Diệu này gần đến ngày sinh đẻ qua mấy tháng tính dưỡng vui vẻ bên cháu chắt người thân, tinh thần cô cũng trùng phấn chấn hơn nhiều. Bản thân không hờ hững mà đã chịu chuyện trò với chồng, nghe cậu sầm kể chuyện nhà, giượm buồn bã các tiếng. Cậu làm thế là phải, dù gì cũng là vợ chồng đầu ấp tay gối với nhau, không tình thì còn nghĩa. Người khuất núi yên nghỉ dưới lòng đất, kẻ ở lại hay nén buồn thương, vùi chôn hận thù mà bước tiếp. Vậy em có thể chấp nhận tôi thêm lần nữa, cùng tôi làm lại từ đầu được không?" Diệu rớm lệ, đưa tay vuốt ve bụng mình không đáp. Cô ngó ra sân, ngoài đó, anh trai cô đang cấp lá dừa làm trông trống cho các con. Mến ngồi gần đấy, sắp đóng cuỗi khô lên chạn. Bất giác, Diệu nấc nghẹn oà khóc. Cậu sầm choàng tay qua người Diệu, ôm lấy vợ vỗ về. Sau khi đắn đo suy nghĩ, cậu sẩm quyết định bán hết ruộng đất, riêng căn nhà hiện tại thì vẫn giữ nguyên để làm nơi thờ tự và giao cho bà bếp trông cõi. Còn bản thân trở nên tĩnh, mua một ngôi nhà nhỏ. Mọi việc hoàn tất, cậu xin phép vợ chồng hiệu cho mình rước rượu đi. Thưa anh chị, thời gian qua thật phiền hai người nhiều quá, nay tôi đã thu xếp được chỗ ở mới nên muốn đón rượu theo. Mến thắc mắc hỏi Rồi mắc gì nhà cửa sẵn đấy không ở lại lên tốt trên tính, rồi mồ mả tổ tiên phải làm sao? À, cái đó tôi tính cả rồi chị mến ạ, giấy quẻ tôi giao người trông coi, đến ngày kỵ dỗ lễ chạm thì tôi đưa nhà tôi về. Chờ nơi ấy xảy ra lắm việc buồn đau, tôi không muốn dìu nhìn cảnh nhớ chuyện không vui, rồi lại sinh phiền muộn. Rồi đi, dìu quyên luyến nắm tay chị dâu thúc thít, mến cười tươi hối thúc cả hai lên xe mọi người bịn xỉn, rướt mớt mãi không thôi. Ngồi trên xe, dìu hỏi tình hình hai đứa con gái nhỏ. Cậu sầm ngập ngừng nói: "Bảy lâu từ gửi chúng bên ngoài, bản thân cũng có ý muốn đưa hai đứa lên tỉnh, nhưng gia đình bên ấy và tụi nhỏ không muốn theo, nên tôi chẳng biết làm gì hơn, ngoài việc gửi tiền sinh hoạt tại họ lo ngại. Khổ sở em chút thù hận lên đầu tụi nhỏ chết gì?" trông nó mất mẹ, giờ không có cha bên cạnh, lẽ nào cậu nỡ lòng để chúng bơ vơ. Triệu Ý Diệu cõng sắm đưa cô sang nhà mẹ của mợ hai thời để đón tụi nhỏ. Mặc dù cô đã trả lời nhưng họ vẫn kiên quyết không thay đổi ý định. Không biết hai đứa trẻ nghĩ gì, mà lúc trông thấy cô liền sợ hãi nép sau lưng ngoại. Bất lực, Diệu Đành rời đi. Hai người còn ghé nhà cậu Hàn để hậu tạ và nói lời cảm ơn. Lúc xe dừng ở sân nhà, họ dắt tay nhau vào tháp nhang vái biệt tổ tiên. Cầm nén nhang trong tay, lòng lẫn lộn cảm xúc. Diệu đun đun cảm xuống bát hương của mợ cả nhiều và mợ hai thời. Từ cô ôm xi ảnh con trai khóc nghẹn, một mực đòi đưa đi theo. Cậu sầm mỉm cười trong nước mắt, gật đầu chấp nhận. Hơn tháng sau Diệu Hà sinh được một cậu con trai kháu khỉnh. Cùng ngày đó cả hai vợ chồng thấy thành hiện về. Nó đứng nhìn em trai hồi lâu rồi cười tươi tựa dã. Mọi người ở lại, con đi đây. Dứt lời, thân ảnh thành mờ dần rồi sau đó biến mất giữa khoảng không. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn quý vị, cảm ơn tác giả Ngô Tuyết rất nhiều. Chúc quý vị ngủ ngon nhé. Hẹn gặp lại vào tối ngày mai, khung giờ quen thuộc 21 giờ hàng ngày.